Ờ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Giật Tâm Audio ờ, Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành lốt đối với bộ truyện hành giả coi âm ờ, Thực ra cái bộ này thì mình cũng đã gần thu xong trước Tết rồi Nhưng mà vì một số lý do nên là mình chưa thể đăng ngay Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại thì mình có xem mình sẽ up các tập truyện liên tục Mà các tập truyện thì tương đối là dài để hoàn thành lốt cái bộ truyện này Dự kiến thì mỗi ngày mình sẽ vài tập Để mà các bạn nghe thì trọn vẹn bộ hành giả có âm mà không bị gián đoạn Ngoài ra thì Mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành nốt Cái bộ truyện trường sinh Và bộ này thì sẽ không Đăng ở trên kênh kia nữa Kênh Phi Tùng nữa mà sẽ chuyển sang kênh Của Diệp Tâm Audio Nếu trong quá trình thu âm này có gì sai sót Thì rất là mong các bạn thông cảm cho mình Mình cũng đã cố gắng hết sức Để hoàn thành các bộ truyện răng rờ Mang đến những nội dung Hoàn chỉnh Còn thiếu sót chỗ nào thì mong các bạn Thứ đổi và bỏ qua cho mình à, Sau khi mà kết thúc bộ hành giả coi âm Và khả năng là bộ trưởng sinh nữa Thì mình cũng chưa có kế hoạch Cụ thể tiếp theo là như thế nào Tuy nhiên thì trước mắt thì mình sẽ cố gắng Hoàn thành xong cái bộ truyện này đã à, Các bạn nhớ ấn like Và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn like kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể đón nghe những tập truyện Mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện Trước khi vào tập truyện mới thì chúng ta sẽ điểm qua nội dung một chút ở Cái nội dung trước đó bởi vì cũng là lâu rồi sợ mọi người quên mất Thì như chúng ta đã biết ở tập trước ở Bạch Thế Bảo, Mã Châu Tuyết và Vương Trí Trung Khi ở Kinh Thành thì đã chạm chán với cả một tên gọi là đối bắt ra Tên đứa bắt ra này vốn là một tên du côn chuyên đi ức hiếp kẻ yếu, cũng là một tay bảo kê có tiếng ở trong khu vực. Sau khi mà đụng độ với nhau, thì đứa bắt ra đã bị mã chiêu tuyết ra tay dạy trong một bài học. Biết rằng là không thể đối phó trực tiếp được với cả nhóm bạch tế bảo, nên hắn đành tạm thời bỏ qua. Tuy nhiên thì cái tên đứa bắt ra này vốn không phải là một kẻ dễ dàng chịu bỏ qua như vậy. Hắn thì đã âm thầm tìm đến một tay anh chị giang hồ khác. Để mà nhờ giúp đỡ dạy cho nhóm bạch tế bào một bài học trả thù đấy à, Tuy nhiên thì chúng ta tạm thời bỏ qua đối bắt ra một bên Quay trở lại nhóm người bạch tế bào Tiếp theo thì bạch tế bào sẽ gặp phải những cái chuyện gì Thì à, mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây Lại nói ở một phía khác thì Vương Trí Trung dẫn theo Bạch Tế Bảo và Mã Chiêu Tuyết Chui vào một trong hiệu thuốc đông y tên là Trạch Nhân Đường ở phía Tây Thành Tìm triệu trưởng quỹ, mượn một gian nhà tranh phía sau viện để mà trốn Mã Chiêu Tuyết thì rất là nóng tính Một lòng là muốn dạy cho đối bắt ra một bài học, không muốn đi theo Vương Trí Trung ở bên cạnh khuyên nhủ Hào hán, không ăn cái thiệt trước mắt Chúng ta trước tiên tránh qua cơn sóng gió này cái đã Nói xong đâu đó thì quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo đang cúi gằm mặt nghi hoặc mà hỏi: "Ấn nhân, ngài vừa rồi còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại thành ra như thế này?" Mã Chiêu Tuyết ở bên cạnh nói: "Hắn ta vừa rồi thi triển thuật pháp, giờ pháp thuật tan rồi, toàn thân không còn chút sức lực nào đâu." Vương Chí trung gật đầu sau đó lại nói: "Các người chưa biết đấy thôi, cái tên đối bắt ra kia là một miếng cao da chó, chỉ cần hắn dính vào ai Lúc gỡ ra thì phải dính một chút máu Phải lột một lớp ra thì mới xong việc được Nhưng mà bây giờ Có thể yên tâm được rồi Triệu trưởng quỹ của hiệu thuốc này Là bạn trí cốt của cha ta lúc sinh thời Chúng ta có thể yên tâm trốn ở đây được Lúc này ở một bên thì Bạch Thế Bảo Đột nhiên lăn lộn Đau đến mức mắt đỏ hoe Mồ hôi đầm đìa Mã chiêu tuyết nhìn hai tay hắn đã sưng vù Vội vàng kêu lên Chết rồi Đọc ở trong tay hắn phát thác rồi. Người mau gọi triệu trưởng quỹ đến xem xét đi. Vương Trí Trung vội vàng đứng dậy gọi triệu trưởng quỹ đến. Triệu trưởng quỹ cầm đôi bàn tay đen sưng của bạch tế bảo lên xem. Trong lòng nhất thời lộp bộ một tiếng, vội vàng hỏi. Xin hỏi, hai tay của hắn dính phải thứ gì vậy? mã Châu Tuyết đáp. Quan tài. Quan tài là sao? mã Châu Tuyết gật đầu nói. Là có người bôi động bỏ cạp lên quan tài đó mà. Triệu chồng quỹ ngẩn người ra Sau đó lại cúi đầu nhìn một hồi Lắc đầu thở dài nói Trên tay hắn không có nửa vết thương Không biết là độc này chu vào từ đâu nữa Bây giờ đã xưng thành bộ dáng này rồi Nếu như không nhanh chóng chặt bỏ hai tay Sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó Chặt tay sao Vương Trí Trung suốt ruột mà nói ở triệu bá à Ngài xem còn cách nào khác hay không Triệu chồng quỹ cúi đầu chậm ngâm một lát Đột nhiên nói Ta ở đây cũng chỉ có thể bôi thuốc Nếu muốn chữa trị thì ta không làm được đâu Tuy nhiên ta biết một người Là phùng trưởng quỹ Của Vĩnh Thọ Đường ở phố Đông Tinh thông y Đạp Danh y chống cứu giải độc Có lẽ có thể chữa được độc tính của hắn đó Mã trưa tuyết vội vàng nói Vậy làm phiền trưởng quỹ mời hắn đến đây cho ta Triệu trưởng quỹ sau đó gật đầu Nhảy mắt ra hiệu với vương trí trung Kêu hắn ra ngoài Sau đó triệu trưởng quỹ nói Ờ cháu à Hai người này có lai lịch thế nào Ta thấy độc tính trên tay người kia không tầm thường đâu Người nói cho ta biết đi Người mới quen biết bọn họ thế nào Sau đó Vương Trí Trung kể lại đầu đuôi câu chuyện Triệu trưởng quỹ nghe xong thì kinh hãi kêu lên Trời ạ Đối bắt ra kia mà các người cũng dám chọc vào sao Sau này ngươi và mẹ ngươi Còn muốn sống ở cái thành này nữa hay không chứ Vương Trí Trung liền quỳ xuống đất mà nói Triệu bá Bọn họ là ân nhân của ta Ta không thể không cứu Cầu xin Triệu bá nể mặt ta Mở lời giúp cứu một mạng người Nói rồi quỳ trên đất bịch bịch dập đầu Triệu trưởng quỹ sau đó thở dài Đỡ Vương Trí Trung dậy mà nói Sáng sớm tinh mơ Các người còn chưa ăn gì phải không Nhà bếp có chút đồ ăn đó Người đi lấy trước cho bọn họ ăn đi Ta sẽ đi tìm phùng trưởng quỹ Chuẩn bụi chút tiền bạc Nhờ hắn xem xúc bệnh cho Mà các người đừng có đi lung tung Ở đây đợi ta Vương Trí Trung gật đầu đồng ý Triệu trưởng quỹ nói xong hất tay bước ra ngoài Vừa ra khỏi cửa Ông ta liền lén đóng cửa hiệu thuốc lại Rồi keng một tiếng Khóa chặt bằng một ổ khóa đồng Nhốt Vương Trí Trung và ba người ở trong hiệu thuốc Vốn rằng là triệu trưởng quỹ này là một kẻ nhất gan Vừa nghe thấy vương trí trung ba người chọc giận đối bắt ra Sợ rằng mình sẽ bị vạ lây Đối bắt ra kia chính là một bá chủ ở địa phương này Ai dám chọc giận vào hắn Vương trí trung ngược lại không sợ Dù sao cũng chỉ là một gã nghèo kiết xác Nếu cần thiết thì gánh đồ đạc dẫn mẹ già rời đi là xong Nhưng mà triệu trưởng quỹ này thì không làm được Đường Hoàng mở một cửa hiệu thuốc ở trên con phố này Làm sao mà rời bỏ đi được Hơn nữa cách đời không tính là thân tình nghĩa giữa Triệ trưởng quỹ và cha của Vương Trí Trung đều là chuyện ngoài mặt tai họa ập đến thì ai còn lo được tình nghĩa anh em thực ra thì Triệ trưởng quỹ còn mong có cơ hội để cho đối bắt ra sai bảo kéo quan hệ tốt sau này cũng có chút hậu thuẫn đương nhiên là Triệ trưởng quỹ coi trọng danh hiệu đối bắt ra ba chữ này giống như là một bảng hiệu bảo vệ tiệm vậy dù cô nào cũng phải để mặt đối bắt ra mấy phần Sẽ không dễ dàng đến gây sự với lão ta nữa Này Ngươi có thấy đối bắt ra đi đâu không hả Lúc này đây thì triệu trưởng quý hớt hài Chặn người trên phố hỏi thăm tung tích của đối bắt ra Có người dùng tay chỉ về phía nam thành mà nói Ta thấy hắn dẫn người vợ vàng chạy về phía nam thành đó à Mà ngươi tìm hắn làm gì Hắn vừa rồi mới bị mất mặt Ngươi đừng có lúc này mà đổ thêm dầu vào lửa nữa. Có thể không vội được sao, sắp cháy nhà đến nơi rồi đó. Triều trưởng Quý cũng hất tay không nói nhiều, vội vàng vén áo chạy về Việt Nam thành đuổi theo. Nói về bắt giặc thì hắn sáng nay mất mặt, trong lòng càng nghĩ càng tức. Nếu không lấy lại được thể diện, hắn còn mặt mũi nào mà xuất đầu lộ diện trong thành này nữa. Mà muốn lấy lại uy phong thì hắn nhất định phải bắt được tung kích của Bạch Thế Bào. phải nhổ được bí mật của Bạch Thế Bảo mới hả giận. Đương nhiên là đối bắt sai trong lòng cũng rõ, bản thân hắn không phải đối thủ, đập bàn đập ghế cũng chẳng ích gì, phải dứt khoát đi tìm người giúp đỡ. Nên hắn đã đến phía Nam thành tìm Cửu Giang Đăng để mà nhờ giúp đỡ. Nghĩ đến Cửu Nhất Trảm Đăng có thể giúp hắn hạ cơn giận này, hắn hăng hái, lấy từ trong ra một bình thủy tinh nhỏ đã mài nhẵn, mở nắp, móc ra một ít cao thuốc lá. Bôi lên hai bên mét một bông hoa hồ điệp nhăn mũi hít mạnh mấy hơi hát hơi mấy cái đất thời tinh thần tỉnh táo nghĩ thầm từ ngày hôm nay trở đi mấy tiếng đó đừng hồng xuất hiện nữa rơi vỏ tay ta là do tổ tiên các ngươi không tích đức thôi ở đời bắt ra dẫn theo mấy người vội vàng chạy đến phía Nam Thành Ở ngoài phía Nam Thành có một vũ nước lớn Đều là những vũ nước tù động rồi mỗi bay loạn Cây liễu ốm yếu Những gò đất ngổn ngang Còn có những mộ hoang không người thắp hương đốt giấy Lại có những bãi lau sậy thưa thớt Sống ở đây đa phần là thợ săn Bọn họ dùng súng săn bắn vịt trời Vịt cổ xanh Sống ở đây thì đa phần là thợ săn Bọn họ dùng súng săn bắn vịt trời Vịt cổ xanh, cò gà nước Sau đó đến chợ trời kia để bán. Nơi đây cũng có một khu chợ trời náo nhiệt trong thành. Phạm là đồ ăn, quần áo đồ dùng đều có thể túy mua bán ở đây. Cá tươi, cá muối, gạo mới thóc cũ, hoa quả bốn mùa. Còn có những tiểu thương buôn bán nhỏ. Bọn họ buôn bán đủ loại hàng hóa cũ mới, đủ loại. Rồi nào thì bói chữ xem số. Nào thì rắt lạc đà bán chim. Nào thì biểu diễn võ nghệ, ảo thuật, vân vân Đều tụ tập tất cả ở đây để mà kiếm sống Gần đây có một gánh siếc đến từ Hà Nam Mang theo ba con khỉ mông đỏ Một con sư tử được gầy trơ xương Cũng đến đây góp một chân Kiếm chút tiền lẻ rồi đi về phía Bắc Kinh Đô Tổng ngữ nói rồi Núi có vua, đất có miếu Ở bến tàu thì có người đứng đầu Ở mặt đất có hiệp hội thương mại Ngành nào cũng có tổ sư Quan trường thì có lão gia Và khu chợ trời này cũng có ba vị đầu gấu Bọn họ đều là những lão làng Dựa vào trời mãn, dựa vào sức mà làm giàu Ba người này chính là Kiểu Giang nhất chẳng đăng Lâm Châu Vạn Bao Kim Và Lão Quỷ Hà Thiêm Kiều Trong ba người này thì Kiểu Giang nhất chẳng đăng là có bản lĩnh lớn nhất Và những người có trí nhớ tốt Thì đã sớm nhận ra Vị gia này chính là một trong những kỳ nhân kết nghĩa Với cả Yến Tử Phi, Mã Ngũ Gia và Viên Long Chiêu Kiểu Giang là địa danh Nơi hắn sinh ra Còn nhất chản đăng là biệt hiệu quán Gọi quen nhất chản đăng thì ngược lại không ai gọi tiên thật quán nữa Đều nói quyền cước quán nhanh như gió có thể xưng là tiên hạ kỳ tuyệt Chiêu thức sờ trời nhất quán thì chính là tay không bắt mũi và chân trần đá ruồi Nghe nói đây là tuyệt kỹ hắn luyện được khi mà còn lưu lạc Khi đó trốn ở trong mãi tham ma bị ủi đốt điều quá thì luyện thành Chỉ cần bên cạnh có mũi vo ve hắn liền vung tay áo một cái liền một con muối đã bị hắn bắt ở trong lòng bàn tay. Lời này có chút kỳ quái nhưng bản lĩnh không phải là giả. Cũng không biết tại sao nhưng mà cứ ruồi muỗi gặp hắn thì như là gặp lửa sáng, cứ bay đến đậu trên người hắn. Bí hiệu nhất tràn đang cũng là do vậy mà ra. Người khác thì nói hắn là máu độc, dễ dụ côn trùng. Lại nói vào lúc này ở chỗ của Nhất Trản Đăng Ha Đăng ra! Anh em chúng ta đến thăm ngài đây Ha Đăng ra! Anh em chúng ta đến thăm ngài đây Đới bắt ra thấy Nhất Trản Đăng đang cởi trần cầm quạt ba tiêu Nằm ở trên kế mây dưới gốc cây liễu lười biếng phơi nắng Ở bên cạnh kế đầu có một ấm trà tử sa Miệng ấm thì đã mòn đến phai màu Đới bắt ra vội vàng tiến lên chắp tay cười mà chào hỏi Nhất chẳng đăng từ từ mở mắt Nhưng đầu nhìn đới bắt ra mở miệng mà nói Đới bắt ra sao Người nói gì vậy Chúng ta người phía nam người thành bắc Tuy rằng hơi cách sai nhau Nhưng mà nghĩa khí không cách Có chuyện gì thì sai hai tên tay sai đến là được Sao phải phiến người đích thân chạy đến đây làm gì Nhất chẳng đăng cởi trần Một thân cơ bắp cuồn cuộn Hắn trông rất cao lớn vạm vỡ Lưng hùm vai gấu Mũi khoằm mắt ưng Trên vai vắt một chiếc khăn lông rộng Ai... Nói thì cũng hơi ngại Ta gặp chuyện Mà chuyện này thì ta không đích thân đến Sợ là không được Ồ là chuyện gì thế Ờ nghe ta từ từ kể cho ngươi nghe đã Đấy bắt ra chắp tay rồi bịa ra một chàng Hắn là muốn mượn tay của nhất chẳng đang thay hắn báo thù Lời lẽ đều là những lời lẽ độc địa. Ghế tai nhất chẳng đăng thì thầm một hồi. Cuối cùng còn bồi thêm một câu nữa. Đăng ra, ba người kia còn nói ngài là một con cua đó. Cái gì? Cua? Lời này là sao? Nhất chẳng đăng thì không hiểu ý tứ của câu nói này là gì. Thì đây là đang mắng ngài chứ sao nữa. Đăng ra, ngài nghĩ xem con cua trông như thế nào. xương ở ngoài thịt ở trong. Đây gọi là... Ngoài cứng trong mềm Nhìn qua thì cưng rắn thôi Chứ ngài thì Mà thôi ngài cũng đừng giận Bọn họ còn nói rằng là Rồi thì mấy cái công phu như là tay không bắt mũi Rồi chân trần đá ruồi Đều là con dâu theo hoa đèn Chỉ đẹp mắt chứ không có bản lĩnh thật sự Nếu như luận về công phu quyền cước Thì làm sao bằng được thiết sa trưởng của hắn Hắn còn nói rằng Nếu ngài dám đến Nhất định sẽ coi đầu ngài như là dưa hấu Bổ cho nát bét đó Đối phó với cả những người có bản lĩnh như là Nhất Chán Đăng này Chỉ cần nắm đúng điểm yếu của bọn họ Đối bắt ra thì nhìn rất là chuẩn Nhất Chán Đăng tuy rằng cao lớn công phu lợi hại Nhưng tâm nhãn lại nhỏ như kim Không chịu nổi hắn dăm ba câu lửa gạt Quả nhiên thì Ngực của Nhất Chán Đăng không thể chứa nổi mấy câu nói này Liền tức giận mở biệng chửi bới Đối bắt ra còn đổ thêm dầu vào lửa vội vàng kích vào Người ta đến còn xưng danh hiệu Gọi gì là chư thần quyền vô địch, Trường Phách Hoa Sơn. Đây chẳng phải đang khiêu khích ngài hay sao? Mấy lời này cũng là đối bắt ra thuận miệng địa đật, chính là để chọc tức nhất trản đăng. Hả? Thần quyền vô địch. Nhất Trản Đăng gầm lên một tiếng, lửa giận ở trong lòng theo máu chảy ra khắp toàn thân. Nhất thời xanh trên mu bàn tay, cánh tay, cổ tay, thái dương đều nổi lên, từng đường gân lộ rõ. Đấy bắt ra nói xong thì dùng một đôi mắt ti hí, nhìn khuôn mặt đang tức giận của nhất chẳng đăng. Hắn muốn mồi cho ngọn lửa than này thiêu đốt lồng ngực của nhất chẳng đăng thì mới hạ dạ, bè nói thêm. Tên đó còn nói rằng là, đừng nói ngài gọi là nhất chẳng đăng, mà cho dù là có trăm ngàn ngọn đèn. Hắn cung một chân đá bay, một trường đánh tan ngài. Mẹ kiếp, khốn kiếp thật. Nhất chẳng đăng lớn tiếng mà quát. Mẹ kiếp cho dù hắn là có thể thần tiên đi nữa Thì hôm nay ông đây cũng phải đánh án thành thịt vụ Nói rồi thì liền cầm ấm trà từ xa lên Ngón tay dùng sức bóp nát à, Sau đó trở tay vỗ mạnh vào cây liễu lớn phía sau Chấn động thân cây à, Lá cây rơi lả tả Hắn tha thu thay về Trên thân cây còn in hẳn một dấu bàn tay sâu đậm nữa Đấy bắt ra thấy vậy thì kêu lên Chà chà khủng khiếp quá nhỉ Lần này đảm bảo đồ bọn chúng sẽ nát như tương Nhất chẳng đang nghe xong trên mặt lập tức nở ra nụ cười Sau đó hắn gọi một tên đồ đệ Lấy từ trong nhà một chiếc áo khoác Rồi lại đổi một đôi giày ba tay theo hình hồ Vung vẩy cánh tay hỏi đới bắt ra Hiện giờ mấy tên đó ở đâu? Đới bắt ra đả mắt một vòng rồi nói Bọn chúng đang ở phía đông thành Nhất chẳng đang hất tay quát Đi! Lời vẫn còn chưa dứt thì bỗng nhiên thấy hình bóng của triệu trưởng quỹ đang thở hồn hình chạy tới, không lưng kêu lớn. Ủa, bắt ra, bắt ra, ngay đây rồi. Nếu bắt ra nhìn qua, đây chẳng phải là triệu đa lương của tiệm thuốc trạch nhân đường hay sao? liền nói. Sao? Ngươi tìm ta việc gì? Nói mau đi. Bắt ra ta đang bật Không việc quan trọng gì để sau hoạt nói. Ờ, không phải việc gì khác. Bắt ra. Mấy cái người sáng nay chọc giận ngài đang ở chỗ ta đó. A? Đối bắt ra ngẩn ra vội vàng hỏi: "Ngươi quen biết bọn họ sao?" Triệu Trừng Quý vội vàng lắc đầu mà nói: "Ờ, đâu dám quen biết gì đâu. Ờ, có một người trong số bọn họ tay bị bệnh, đến chỗ ta bốc thuốc. Trong lúc nói chuyện thì nghe được bọn họ mạo phạm thần uy của ngài. Ta là liền mượn chạy ra ngoài, đặc biệt đến báo tin cho ngài đây." Đối bắt ra vội vàng nói: "Tốt." Thế ngươi chạy ra ngoài, bọn họ ở đâu? Yên tâm, bọn họ đều bị ta khóa trái cửa trong tiệm thuốc rồi. Rất tốt. Nhất chẳng đang lúc này sen vào mà nói. Đi thôi, đi làm thịt với tên nhóc này. Ta ngược lại muốn xem xem. Hôm nay ai đem đầu của ai làm dưa hấu mà bộ? Nói rồi liền để cho triệu trưởng quỹ dẫn đường. Một đám người nhấc chân đi thẳng đến tiệm thuốc của triệu trưởng quỹ. Đi qua mấy con phố... Mọi người đã đến trước cửa tiệm thuốc Triệu trưởng quỹ đi lên phía trước nhìn qua nói Đây các ngải xem đi Ta đến đã khóa cửa mùa bọn chúng ở lại rồi Lúc này bọn chúng vẫn còn ở bên trong đó Nói rồi lấy từ thắt lưng ra chìa khóa Vội vàng mở khóa đồng Có nhất chẳng đang làm chỗ dựa Đỡ bắt ra nhất thời tinh thần phấn chấn hơn nhiều Vừa bước vào trong thì đã gào to lên Chẳng bắt con đâu rồi Ra đây Bắt ra người đến tìm cửa xuống đây này Kèm theo đó là trên mặt của đối bắt ra hiện lên một tia cười tà ác, dường như có một cỗ khí thế quét ngang thiên hạ không gì địch đổi. Vừa bước vào trong tiệm thuốc liền lai hết lung tung. Triệu trưởng quỹ vội vàng nói, bắt ra, bọn họ đang ở trong căn nhà tranh phía sau viện đó. Đối bắt ra bước ra hai bước, chạy đến hậu viện, chặn ở trước cửa phòng cào to. đứng tưởng rằng bắt ra ta ngã một keo, hôm nay ta đến tính sổ với các ngươi đây. Thức thời thì cút ra đây chỗ bắt ra Hét lên một hồi lâu Trong phòng không có động tính gì cả Đới bắt ra nhức chân định đạp cửa Chỉ nghe keng một tiếng Tới trong phòng chui ra một người Người này mặc quần áo giản dị trở tay đóng cửa lại liếc nhìn mọi người Sắc mặt có chút hoảng hốt Sau đó khom lưng cúi chảo đới bắt ra nói Hả là bắt ra sao Ờ hôm nay chúng ta hổ đồ Vừa hay mạo phạm y phong của ngài Ngài đại nhân đại lượng Tha cho chúng ta đi mà À, đối bắt ra cười lạnh mà nói Người xỉ nhục ta ra Sáng nay còn mơ mơ hồ hồ Bụng đói đánh một trận Chuyện này không dễ dàng như vậy bát ra ta đang tức giận đó Ta nói cho người biết Lần này còn không cần bắt ra ta ra tay đâu Người có nhìn thấy ai đây không à Nhìn kỹ đi Hiệu xưng là thiết quyền như tật phong Kiểu giang nhất chẳng đăng đang ra ở phía Nam Thành Người chắc là nghe qua rồi chứ Hả? Nhất chẳng đăng? Vương Chí Trung nhìn nhất chẳng đăng ngẩn người ra Sau đó vội vàng cuối người hành lễ Đới bắt ra liền lên mặt Giờ ngón tay cái lên chỉ lên trên mà nói Hôm nay đăng ra sẽ thay ta rửa hận Thế đào Người xem đường lối của bắt ra ta có rộng lượng hay không à Mau gọi đôi cẩu lam nữ ở trong phòng kia bỏ ra đây Hay là nghe thấy danh hiệu của đăng gia Sợ đến tè cả gia quần biến thành rùa ruột cổ rồi Bốp Cửa phòng đột nhiên mở ra, mã chiêu tuyết mặt mày âm trầm từ trong phòng đi ra, cầm theo một sợi dây thừng mắng. ha Ăn đòn mà vừa chưa nhớ sao? có muốn ăn thêm một trận từ sợi dây thừng này của ta sao? Đới bắt ra nhìn thấy sợi dây thừng này có chút hoa mắt, vội vàng đùi lại một bước trốn sau lưng của nhất chản năng rồi nói với cả mã chiêu tuyết. Nhìn thấy vị da da này không hả? hắn luyện tuyệt kỹ tay không bắt mũi, chân không đá rủi, chuyên môn... Cắt bím tóc dây thừng đó Mấy cái trò mèo này của ngươi Ở trước mặt của hắn thì giống như là gót giày rách thôi Không đáng nhắc tới Nhất chẳng đang lúc này đứng im không nhúc nhích Sau một hồi thì chắp tay mà nói Ta không thích đánh nhau cả phụ nữ Ta là con cua Hôm nay muốn gặp cỡ thần quyền Người nhanh chóng gọi hắn ra đây đi Chỉ một câu nói như vậy Mấy chữ như vậy Chua Lét mang theo bạo lực giống như là từ kẽ răng nạn ra vậy. Vương Chí Trung đứng bên cạnh nghe mà rất mơ hồ. Cái gì mà con cua? Cái gì là thần quyền? Hắn ngây người mà nói. Ờ, đăng già Không hiểu ngài đang nói gì vậy? Chúng ta chưa bao giờ muốn kết oán với ai? Những lời mà ngài vừa nói, ta nghĩ không được thông lắm. Mà thần quyền ngài nói là ai vậy? Có phải ngài nhầm lẫn chuyện gì rồi không? Hay là có người đang bịa đặt lừa gạt ngài? Đấy bắt ra ở bên cạnh ngay song thì sốt ruột. Còn chưa đợi nhất đang mở miệng hắn đã kêu lên. Mày kiếp nghĩ ít nằm đi. Ngươi còn muốn nghe lại lần hai sao? Miệng lưỡi của Đang gia không hầu hạ người khác đâu. Đang gia. Ngài không ngại biểu diễn chút công phu để bọn chúng mở mang tầm mắt đi. À. Nhất chẩn đang hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng nguyên tại chỗ chớp mắt. Vén vạt áo soạt một tiếng Một đốm đen nhỏ từ giữa không chung rơi xuống Đới bắt ra vội vàng cúi xuống đất Dùng ngón tay bóp nhặt lên Đưa cho mã chiêu tuyết xem cười mà nói Nhìn chưa Đây chính là con ruồi đó Công phu của đăng ra đây chính là một chữ nhanh Vương Trí Trung vừa định mở miệng nói chuyện Lại bị mã chiêu tuyết ngăn cản lại nói Xem ra coi bộ chuyện này không thể tránh được rồi Người tránh sang một bên trước đi Sau đó Mã Châu Tuyết dừng lại hỏi Nhất Chản Đăng Rốt cuộc bây giờ các ngươi muốn như thế nào mới chịu bỏ qua chứ Lời này thì đối bắt ra đứng trước mặt Nhất Chản Đăng Sao còn dám mở miệng đòi Mã Châu Tuyết cùng hắn uống trà được liền vội vàng nói chen vào Ngươi phải bảo thằng oát con tóc đuôi Sam lúc đáy ra đây Cùng đăng ra đây so tài một phên Nếu hắn thua thì phải cắt bím tóc Sau đó chuyện này coi như xong Đối bắt ra nghĩ thầm Nếu lấy được bình tắc của Bạch Thế Bảo, đi ra phố khoe khoang, cũng coi như là vớt phát lại một chút thể diện. Các ngươi nằm mơ đi. Mã Châu Tuyết giận dữ mà nói. Nói thật cho các ngươi biết, muốn vào phòng, phải bước qua sát của ta trước đã. Mã Châu Tuyết vừa nói, vừa dương dây thường trước ngược, kéo căng run dày. Nhất chẳng đang mở miệng mà nói. Này, thấy cô là phận nữ lưu Liền nhường cô một chút Giờ ta đứng nguyên không di chuyển Để cho cô quất ta ba roi trước Nếu ta động nửa bước Hoặc là dây thường chạm vào người Điều tính là ta thua Ba dòi <cười> Loại như ngươi không cần ba roi đâu Một roi đã khiến cho ngươi phải nằm ngang rồi Nhìn đây Nói rồi mã chư tuyết vung dây thừng Sợi dây hướng vào cổ của nhất chẳng đang quất tới Chỉ nghe bộ bột tiếng Tay của mã chư tuyết khượng lại Đầu dây thường đã bị Nhất Chẩn Đăng nắm trong lòng bàn tay. Nhất Chẩn Đăng buông tay trả lại dây thường nói: "Còn hai rồi." "Ái chà, nhanh nhỉ." Mã Chiêu Tuyết quả thực không dám tin. Dây thường của nàng quét ra tốc độ kinh người, vậy mà Nhất Chẩn Đăng ngay cả mí mắt cũng chẳng chớp. Lúc nào giơ tay cũng chẳng nhìn rõ dây thường đã bị hắn ta nắm chặt. Mã Chiêu Tuyết thua một chiêu, cũng không màng tới lời nói vừa rồi, ra tay nhanh nhẹn. Hai đầu dâyth thường vuông lên vùng tay vận lực quất tới chiêu này gọi là xong xà bài vĩ hai do này nhắm thẳng vào nách của nhất chẳng đang đánh tới nơi này là điểm yếu không dễ nắm mắt sợi dây thần thô to như là bột tia chớp xoay chuyển ở trong không chung girít lên tạo thành một vòng tròn đen lớn chỉ nghe nhất chẳng đang kêu lên hay nhưng thân hình vẫn không hề nhúc đích hai tay tách ra chụp về hai bên bốp bốp hai tiếng lại nắm chặt dây th ở trong tay Lần này thì Mã Châu Tuyết lại nhìn rõ, nhưng mà không khỏi kinh ngạc đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Lúc này sắc mặt của Mã Châu Tuyết đã đỏ bừng như là một tấm vải đỏ, trong lòng thầm nghĩ, đúng là Tàng Long Ngọa Tiềm Lăng Phục Dao. Trong cái mạnh còn có mạnh hơn, sau kể tài còn có người tài hơn nữa. Vốn dั่ง đã nói rõ chỉ đánh một roi, bây giờ lại đánh ra ba roi. Hơn nữa chiêu thức còn lại của nàng đều là pháp thuật hàng yêu. Luận về công phu quyền cước thì nàng không còn chiêu thức nào khác Mã chiêu tuyết đành phẩy Dơ ngang dây thừng trước mặt nói Đến lượt ngươi, ra tay đi Nhất chẳng đang cười lạnh ướn ngực Không nói một tiếng nào mà xài bước tiến lên Đúng vào lúc này cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra Bạch kế bào từ trong phòng đi ra Sắc mặt tái mét Đôi bàn tay đen sưng phủ rũ xuống hai bên Dùng vai dựa vào cửa gắng gượng tinh thần mà nói Chuyện này không liên quan đến bọn họ Là do ta mà ra Muốn tính sổ thì tìm ta đây Đời bắt ra vừa nhìn qua nhất thời kinh ngạc Ồ đúng rồi đang ra Chính là thằng quắt con tóc vui san này đây này Nhất chẳng đang nhìn bạch thế bảo nhú mày Trong lòng có một chút nghi hoặc Một tên ốm yếu như vậy Gió thổi cũng đổ Đứng còn không vững Sao còn dám hinh hoang cùng ta múa may hai chiêu chứ Chẳng lẽ trong này có gì mở ám hay sao Bạch Thế Bảo nghiến răng, giơ hai bàn tay đen lên trước ngực nói. Nhất chẳng đang sao. Ta... Lời vẫn còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Thân thể ngã về phía trước bịch một tiếng ngã xuống đất. Đứng dậy nói chuyện đi, không lại nói ta bắt đạt ngươi. Bạch Thế Bảo khó nhọc lắc đầu vặn vẹo thân thể, nhưng mà như thế nào cũng không thể bỏ dậy được. Đới bắt ra ở bên cạnh vội vàng nói. đang ra, ngài đừng tin lời hẳn. Hắn giỏi nhất là giả thần giả quỷ Sáng nay còn cùng ta say khước Hàng lắm cơ mà Lúc này lại hát tuồng nào đây Hả tên này chắc là giả chết đó Bịch một cái Lúc này vương trí trung ở bên cạnh Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu Nói với cả nhất chẳng đăng Đăng ra Ngài đừng nghe hắn nói bậy Huynh đệ của ta trên người trúng độc Cầu xin ngài phát tử bi đừng ra tay vào lúc này nếu Nếu thật sự ngài muốn so tài Đợi hắn khỏi bệnh rồi đấu gì cũng chưa muộn, tránh để chuyển ra ngoài, làm tổn hại đến thanh danh của Đăng ra. đây đây đây đây Đăng ra, thấy chưa? Tên này là đang uy hiếp ngài đó. Đới bắt ra ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, sợ lửa giận của Nhất Chản Đăng không thể bùng cháy. Nhất Chản Đăng cười lạnh mà nói, thật ra thế nào, ta thử là biết. Nói rồi tiến lên tung ra một cước đá thẳng vào mặt của bạch tế bào. Cước này đá ra thì tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe bốp một tiếng. Cước này thì đột nhiên dừng lại ở đó. Mưu bàn chân đá trúng một cánh tay lực đạo nhất thời bị hóa dài. Nhất chẳng đang chấn động trong lòng. Nhìn qua cái người vừa đỡ đòn của mình. Nhưng đâu phải là người. Mà là một con hồ ly màu nâu lớn. Mã triều tuyết chớp mắt kinh ngạc theo. Hiêm liêm tiên. Viu Đúng vào lúc này lại có hai bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống. Mã chiêu tuyết ngẩn đầu nhìn. Người dẫn đầu mặt vuông, mày rộng mắt sáng, miệng rộng mũi to, quần áo vải thô chân đi dày vải đen. Trên vai đeo túi vải, hai tay chấp sau lưng đáp xuống đất vững vàng, uy trấn bốn phương. Mã chiêu tuyết ngẩn người ra. Lâm, Lâm Kiều Thúc. Hà hà hà, chuyện vui gì thế này, đại nạn không chết tất có hậu phúc đó. chính là người ở bên cạnh Lâm Kiểu Thúc lên tiếng. Người này mặt mày trắng trẻo là một thư sinh bảnh bao. Người này chính là đại đồ đệ của Cương Thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương, Lâm Thu Sinh. Mã Châu Tuyết vừa nhìn thấy Lam Thu Sinh mặt mày hồng hào, hoàn toàn không phải dáng vẻ ốm yếu trước đó thì trong lòng kinh ngạc lắm. Chẳng lẽ là bọn họ đã chế ngự được độc nữ kia sao? Nghĩ vậy liền quay đầu nhìn tay của Lâm Kiểu Thúc. Đôi bàn tay to lớn vẫn đen sỉ, không khỏi tầm nghĩ. Chuyện gì vậy nhỉ Độc ở trên tay ông ta vẫn còn chưa giải sao Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc tháo túi vải ở trên vai xuống Lấy ra một gói giấy ném cho Mã Chiêu Tuyết nói Đây là thuốc giải độc bọ cạp trên tay của Bạch Huynh Đệ Mau mau lấy nước quả tan cho Bạch Huynh Đệ uống đi Thuốc giải ư Mã Chiêu Tuyết nhận lấy nhìn qua ngạc nhiên nói Ngài vẫn còn chưa uống sao Lâm Kiều Thúc lắc đầu Ta vội vàng còn chưa kịp uống đâu Người mau đi cứu bạch huynhệ trước ta còn có thể chống đỡ được một lúc nói rồi dơ hai tay chắp lại với cả nhất chẳng đang ở phía trước nói quyền cước của vị sư phụ này rất có khí phái đại sư nhưng sau lại không có khí độ của người đại sư chứ nhất chẳng đang ngạc nhiên mà hỏi người là ai Lâm cửu thúc chắp tay mà nói tại hạ họ Lâm trước cửa ba nén hương bãi này Tam Mau Trân Quân là một đạo sĩ tu hành vân Du Đúng là đất có lề trời có lường, nói âm u liền âm ngay. Tuy rằng lúc này không mưa như chút nước, nhưng trên không trung lất phất mưa bụi, vừa mịn vừa dày. Một lúc sau thì vỏ cây ngọn cỏ đều ướt sũng, mặt đất cũng có chút trơn trượt. Sân sau của hiệu thuốc này trống trải không có mái che. Mưa vừa rơi xuống làm ướt đẫm mọi người, quần áo dính sắt vào người. Chỉ có con hồ ly già kia là không sợ. Toàn thân lông bóng loáng, giống như là bôi một lớp mỡ dầu. Nước mưa theo đùi lăn xuống. Lúc này hai phe lùi về dưới mái hiên, ở giữa, bởi ngăn cách bởi một bức màn mưa. Hai bên lúc này đang đối mặt với nhau. Lâm kiểu thúc ra hiệu cho mã triêu tuyết. Ý bảo là hãy đưa bạch thế bảo trốn vào trong phòng trước đi. Mã Chiêu Tuyết gật đầu sau đó cùng với cả Vương Trí Trung đưa Bạch Thế Bảo vào trong nhà Mở vò nước, múc nửa gạo nước, mở gói giấy ra, đổ bột thuốc vào, lắc đều Sau đó đút cho Bạch Thế Bảo uống Bạch Thế Bảo bị gáo nước lạnh này làm cho tỉnh táo lại Cảm thấy miệng đắng ngắt giống như là uống phải nước pha đất vậy Cùng với lúc đó, ở bên ngoài nhà tranh Lâm Kiểu Thúc chắp tay mà nói Nhất chẳng đang Vị huynh đệ này chúng ta đều buôn ba giang hồ không dễ dàng gì Công phu của người ta cũng thấy rồi Chúng ta Hà tất phải kết oán làm gì Đối bắt ra nghe xong thì mắt đảo một vòng Ghế tay nhất chẳng đăng Châm dầu vào lửa à, Đăng ra Ngài nghe thấy chưa Hắn chỉ nói là đã thấy công phu của ngài Nhưng mà không nói hay hay giờ Đây là ý gì chứ Mấy gánh bán đèn lồng nặng tò tay ở ngoài phố kia Ta cũng từng thấy Sao có thể so sánh với ngài được Nhất chẳng đăng này có thể nói rằng là ngu si tứ chi phát triển. Vừa nghe xong thì lừa giận bùng lên. Hai tay liền ôm quyền ở trước ngực nghiêm giọng mà nói. Nói đi muốn chơi thế nào? Lâm tu Sinh đứng bên cạnh Lâm Kiểu Thúc nghe xong cũng tức giận. Sắn tay áo định sông lên nhưng lại bị Lâm Kiểu Thúc giữ lại nói. Đừng qua đó, công phu của ngươi còn chưa luyện đến nơi đến chốn Qua đó vô ích thôi. Nói xong lại chắp tay hỏi Nhất chẳng đăng. Xin hỏi vị su hình này thuộc môn phái nào vậy? Hả? Môn phái? À, à, à. Nhất chẳng đang cười nói. Công phu này của ta là tự ngộ ra từ chiêu đuôi châu quất rồi. Chẳng phải môn phái nào cả. Lâm Kiểu Thúc gật đầu trong lòng thầm nghĩ. Không môn không phái, hóa ra là người này giống mã ngũ ra yến tử phi. Đều là những người trong giang hồ. Vậy thì khó đối phó rồi. Bởi vì nếu biết môn phái... Mà biết thì sẽ lộ số Có thể tìm ra phương pháp ứng phó tục ngữ nói rồi Loạn quyền đánh chết sư phụ Các loại công phu này không theo quy tắc người không thể đoán trước được mánh khóe của nó Rất khó đối phó Lúc này Lão Hồ Tiên đứng bên cạnh Nhìn ra khó khăn của Lâm Kiều Thúc thẩm nghĩ Công phu của đạo sĩ đều nằm ở việc bắt quỷ trừ yêu Thân pháp và bộ pháp cũng đều là những bộ pháp dùng để làm phép Nếu bây giờ thật sự phải động thủ so tài võ nghệ Thì Lâm Kiều Thúc này Chắc chắn sẽ phải ở thế hạ phong Lúc này chỉ nghe Lâm Kiều Thúc hỏi Nếu ta thắng các ngươi chịu bỏ qua ư Nhất chẳng đang cười mà nói Nếu ngươi thắng chắc chắn ta sẽ thả các ngươi đi Đời bắt ra bên cạnh trước mắt không nói năng gì Tốt, cứ như vậy nhất ngôn kiểu định Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc không vội vàng lấy từ trong ngực ra một lá bùa nan nát ngón giữa vẽ bùa trên lá bùa đấy bắt ra bên này nhìn rõ ràng liền cười mà nói <cười> lại là một kẻ già thần giả quỷ lúc này còn thắp hương dập đầu cũng đã muộn rồi đừng có nóii bậy đây là công phu thật sự đó nhất chắn đang về mặt đã trở nên nghiêm túc mà nói loại công phu này ta từng nghe quaì như gọi là thần đã thì phải ở bắt ra ngạc nhiên mà nói thân đã ư Ừ. Năm đó ở loạn Nghĩa Hỏa Khắp nơi đều cắm cờ lập đàn Nghĩa Hòa thần quyền Người người đều chuyển nhau thuật thần đả đau thương bất nhập này Cứ vào ngày 17 tháng 5 Thì các quyền sư sẽ đi từng nhà truyền tin Phải dùng giấy đỏ bịt kín ống khói Không được dùng lửa ăn đổ mặn Đến canh ba thì phải cúng ở hướng đông 5 cái bánh bao Một bát nước lạnh, 5 đồng tiền Nói là đại sư huynh của Nghĩa Hòa quyền Sẽ đi tháo đinh ngốc ở trên các đại bác của người Tây Để cầu nhà bình an Nghe nói đại sư Huynh Trương Đức Thành của bọn họ Luyện chính là môn công phu thần đả này đó Đới bắt ra bên cạnh nói Vậy ư à, Nghe người ta nói rằng là Nghĩa Hòa Quyền có thể tránh được súng đạn Không biết lời này có thật hay không nhỉ Về phần này ta cũng không rõ lắm đâu Nhất chẳng đang lắc đầu nói tiếp Nghe nói bọn họ dựa theo càn, khảm, cấn, chấn, tốn ly, khốn đoài ở trong bát quái, chia làm 8 môn. Lại đặt đỏ vàng trắng đen bốn cờ màu. Đoàn càn thì chủ màu vàng, dùng khăn vàng bộ đầu, đai vàng, quấn chân vàng. Có người còn mặc áo xanh nam bên ngoài, khoác thêm yếm vàng viền tím. Trước ngực dùng vải đỏ may chữ tam, và đám người này đều biết thần đả cả đọng. Đới bắt ra nghe xong mà trợn mắt há mồm Quay đầu nhìn lâm cửu thúc Lúc này đã vẽ xong bùa chú đang ngồi khoanh chân Hai tay bắt ấn ở trước ngực miệng niệm chú Đới bắt ra vội vàng nói Đăng ra, ngài xem kìa Không sao đâu Nhất chẳng đang xua tay mà nói Cho dù hắn mở ra thiên môn Mời ngũ lôi thần hạ giới Ta cũng có thể đấu vẽn một trận Nếu giờ ta đã không gọi là nhất chẳng đang rồi Ngài đang ra khí phách lắm. Tiền đấy bắt ra giơ ngón tay cái lên lệnh hót. Đột nhiên vào lúc này thì vèo. Lâm Cửu Thúc hai mắt trợn trừng lăn về phía trước, lộn một vòng tại chỗ, đứng dậy hai chân giậm mạnh xuống đất ba cái. Lá bùa kia thì bị ông ta ngậm vào trong miệng để giới lượn. Trong nháy mắt thì Lâm Cửu Thúc toàn thân run lên, vẻ mặt thay đổi. Đứng thẳng như là cây tùng, ngoài phong lẫm liệt, thần thái trang nghiêm như là có thần linh. Nhất chẳng đang thầm nghĩ trong lòng. Chắc là đã mời đến rồi đây. Rồi hắn ta liền chắp tay hỏi Lâm Kiểu Thúc. Xin hỏi người phương nào Hạ Sơn. Ta ngựa tại núi Hằng, chân núi Động thứ 8. Ở trên đỉnh Kim Đàn Hoa Dương. Ta là Hàm Dương Nam Quan Tam Ma Quân. Phong Hào là hạ mao địa tiên chân quân. Hả? Mao chung sao? Nhất Chẩn đang trong lòng trầm ngẫm, mao chung này là ai nhỉ? Nghe nói các quyền sư của Nghĩ Hòa Đoàn trước bài vị thần linh dùng bút mực viết tên các vị thần, đều là nhân vật ở trong hí kịch. Nào là Quan Vũ Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Trương Tiên Sư, Chu Thương, Tôn Hành Giả, Đậu Nhĩ Đôn, Dương Lục Lang, Tần Bảo, kiếm độ ra cái tên Mao Trung này nhỉ. Ngóa ra Mao Sơn tông sư Lâm Kiều Thúc và Cường Thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương không giống nhau. Mao Tiểu Phương là đạo sĩ Nam tông, thờ Tam Thanh Đạo Quân, còn Lâm Kiều Thúc thì lại theo Mao Sơn đạo bái lại Tam Mao Chân Quân. Tam Mao Trân Quân thì giống như là Tam Thanh Đạo Quân, đều có 3 vị. Là Đại Mao Quân, Mao Doanh, Trung Mao Quân Mao Cố và Tam Mao Quân Mao Trung. ở trong pháp thuật của Mao Sơn có một môn chính là Thỉnh Tổ sư Mao Sơn. Nếu như luận về đạo pháp, đứng đầu phải là Đại Mao Quân. Còn luận về nghĩa thì không ai bằng Trung Mao Quân. Còn luận về đánh nhau phải kể đến vị thần Mã Lâm Kiều Thúc vừa thỉnh về, đó chính là Tam Mao Quân Mao Trung. Mà sau khi mà giới thiệu xong thì Lâm Kiểu Thúc cũng không nói gì Liền nhảy lên phía trước Quyền trưởng cùng sử dụng tấn công nhất chản năng từ phía trước Nhất chản năng trong lòng chấn động không kịp nghĩ nhiều Liền thi triển quyền cước chống đỡ, thủ pháp cực nhanh Chính là môn công phu tay không bắt muối tay chân đã rủi quán Quyền phong của Lâm Kiểu Thúc thì vững vàng, lực đạo không thiếu Tốc độ có phần chậm hơn nhất chản năng nửa nhịp Quyền trưởng tung ra mạnh mẽ đều bị nhất chản năng né tránh được Mà nhất chẳng năng thì đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào thân hình của Lâm cửu Thúc Tuy rằng quyền cước nhanh như sấm chớp Đánh vào người của Lâm cửu Thúc lại không đau không ngứa Điều này khiến choắn trong lòng có chút rốt ruột Vừa né tránh thế tấn công của Lâm cửu Thúc Vừa suy nghĩ phương án đối phó Vèo vèo vèo Hai bóng người giao nhau trong nháy mắt đã qua 5-6 hiệp rồi Đời bắt ra ở bên ngoài thấy tình thế không ổn Liền lớn tiếng mà kêu đang ra mau dùng chân đá đi Nhất chẳng đang nghe thấy rõ ràng Tiến sát lại gần Hai chân sử dụng đá, đạp, điểm, quét, xúc, móc, búng Chuyên tấn công hạ bản của Lâm cửu Thúc Từng chiêu từng thức nhanh như gió Ra chân tuyệt đối không hề tầm thường Lâm cửu Thúc có thần phụ thể Tự nhiên là cũng chẳng phải dạng vừa Nào thì nuốt, nhà, chim, nổi, né, triển, nhảy, di chuyển Né tránh tránh phải Ứng phó liền mạch cực kỳ Những chiêu thức đột ngột hiểm hóc Đều hóa giải được hết Mà khi nhìn ra sơ hở Thì lâm kiểu thúc lại không ra tay phản kích Giống như là ta mau quân mau chung Lúc này không muốn ức hiếp hậu bối Chỉ là né tránh không đánh trả mà thôi Thời tiết này thì nước mưa rội vào người Quần áo dính chặt vào người Giống như là bịt kín lỗ chân lông Mồ hôi không thể thoát ra được Cảm thấy cơ thể bí bách Mấy hiệp trôi qua rồi Mà nhất chả đang mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần Trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ Sao lại đánh hai quyền lại không đánh trả thế nhỉ? Đây là muốn tiêu hao thể lực của ta sao? Nhất chản đăng trong đầu suy nghĩ lung tung Có chút mất tập trung thân hình hơi chậm lại Lâm kiểu thúc bất ngờ nâng chân lên đá Đá thẳng vào bụng dưới của nhất chản đăng Cú đá này thì nhắm ngay vào chỗ hiểm Nhất chản đăng né tránh không kịp Bụng bị trúng một cước Nhất thời toàn thân như là mất hết sức lực Không thể tập trung lại được Người luyện võ đều biết rằng khí lực đều tích tụ ở đan điển Bụng dưới mà bị Lâm Kiểu Thúc đá một cước như vậy Làm sao có thể tốt được chứ Nhất chẳng đăng thì trong bụng như là sóng quận biển gạo Nhưng mà đúng vào lúc này thì Nhất chẳng đăng lại không dùng tay che bụng Bởi vì hắn thấy Lâm Kiểu Thúc khi mà thu chân về Thì thân thể đã lộ ra sơ hở Hắn liền nhịn đau vung tay đánh ra một trường Lâm Kiểu Thúc như người né tránh Chỉ nghe bốp một tiếng Cánh tay đau nhói, máu tươi chảy ròng ròng Lâm Kiểu Thúc giật mình toàn thân run lên Ta mau quần mau chung bay ra khỏi người. Lâm Cửu Thúc ôm cánh tay của mình, ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nói. hả Đây là... Súng sao? Mọi người đều giật mình quay đầu nhìn lại. Chính là tên trưởng quầy triệu không biết từ lúc nào đã kéo thêm hai người đến chợ uy. Một người mặc áo lụa có hoa văn, đi dày vải mặt ngang. Quần áo mới tinh, có thể thấy rằng chất liệu này đều là hàng thượng hạng. Hơn nữa gia công lại cực kỳ tinh xảo Người này tuổi trung niên Tay đeo nhẫn, mặt đeo kính tròn Ở trước ngực đeo đồng hồ quả quýt Tay cầm quạt lụa tre Trên có chữ tranh Đứng đó cười cười mà không nói Người còn lại là một tên Tay mui lõ đầu chọc Mắt xanh, dâu đỏ, bụng vệ, mặc âu phục Trên người toát ra cái mùi hôi của kiều Tay cầm theo một khẩu súng lục đen ngỏm họng súng còn đang bốc khói Phát súng vừa rồi chính là do hắn bắn ra Đấy bắt ra ngạc nhiên mà nói Hả là Tây Mũi Lo À không là Tây Đại Gia sao Đấy bắt ra quay đầu nhìn lại Người phe phẩy quạt thì chính là trưởng quỹ của cửa hàng đồ Tây Dương Hối Bảo đến từ Kinh Thành Tên là Dương Trí Tài Vị Dương Trí Tài này lấy hàng nội địa lừa người Tây Rồi lại lấy hàng Tây lừa người trong nước Chuyên dựa vào buôn bán đồ Tây Dương mà phát tài Mấy năm nay thì người thích đồ Tây Dương ngày càng nhiều Có người thấy đồ Tây Dương hiếm lạ liền mua mua cho mới mẻ Lại có người lại thấy đồ Tây Dương làm vinh Điều này khiến cho việc buôn bán quán thì ngày càng phất Hắn bán vải lụa vân chéo người Tây Rồi đồ xứ, kim loại, giấy, đồng hồ, thuốc lá, các nước nhập vào, vân vân Ngoài ra hắn còn thu mua táo đỏ, vải vóc, trà lạc, kén tằm, da dâu, da cửu và nhung hiêu ở trong nước rồi bán lại cho người Tây, vận chuyển ra nước ngoài và cũng từ đó thu lợi không ít. Dương Chí Tài thì cao gầy mặt trắng, tinh danh lộ rõ. Hắn làm ăn kiểu này tự nhiên là cũng biết nói vài câu tiếng Tây. Lúc này có thể kết thân được với cả người Tây thì được coi là một loại vinh quang nở mày nở mặt. Đứng ở trong đám người Tây thì bản thân cũng sẽ cảm thấy cao hơn người khác một bậc. Và nếu có thể cùng với cả người Tây dạo chơi trong thành ngoài thành, Cái khí thế hăng hái đó còn Tây hơn cả người Tây nữa, tự nhiên không coi ai ra gì rồi. Dương Trí Tài làm ăn ở kinh thành rất là phát đạt, liền thuê một gã, người làm công, nhanh nhẹ trông coi. Còn hắn ta thì đi khắp nơi, thu mua một ít đồ cổ tranh chữ rồi bán lại cho người Tây. Đời bắt ra này thì cũng thường xuyên kiếm chút đồ cổ chơi chơi, sau đó đến chỗ Dương Trí Tài đổi lấy ít đồ Tây Dương mới lạ. qua lại như vậy thì hai bên coi nhau như rất quen thuộc. Hàng năm thì Dương Chí Tài đều mang theo chút bạc đến trấn này tìm bắt gia, mua bán một ít đồ cổ tranh chữ. Vào 7 ngày trước thì đối bắt gia mới kiếm được một chiếc lư đồng thời Tuyên Đức liền nhờ người mang tin đến kinh thành gọi Dương Chí Tài đến lấy. Dương Chí Tài đã liên lạc với mối dưới, chính là gã Tây Dương đầu chọc trước mặt. Hai người liền một đường gấp rút đến đây. Đương nhiên là cái vị triệu trưởng quỹ của thạch nhân đường này, Dương Trí Tài cũng quen biết từ trước. Dương Trí Tài này làm ăn chiều lòng người Tây, liền suốt ngày ngâm mình trong các lầu xanh phố đèn đỏ. Lâu ngày thì eo lực tự nhiên là suy kiệt. Vừa hay thì triệu trưởng quỹ có một phương thuốc gia truyền là đỉnh thượng hồng. Gồm có 18 vị thuốc đại bổ hòa trộn thành một viên thuốc, chuyên trị eo mỏi chân mềm. Dương Trí Tài mỗi lần đến thì đều phải mang theo một gói đỉnh thượng hồng về. Vừa rồi thì hắn ta cùng với gã tên Tây Mùi Ló đến trong thành đối bắt ra. Nghe người ta nói rằng đối bắt ra đã chạy đến chạch nhân đường, hắn liền chạy đến vừa hay gặp phải cảnh này. Lại nói vào lúc này thì đứa bắt ra đang nhìn chầm chầm vào tiên Tây Xương đầu trọc dâu đỏ ở trước mặt ngây ngốc. Chỉ nghe Dương Trí Tài ở bên cạnh cười cười nói. Sao vậy đứa bắt ra? Ngay cả khách hàng cũ của mình cũng không nhận ra rồi sao? Vị này chính là vị Tây Đại Gia vẫn luôn mua hàng từ chỗ cổ ngài đó. ngày ấy tên là Zem, còn tên Trung Quốc là Chiêm Mộc Tử. Đứa bắt ra nghe vậy trong lòng thầm nghĩ. Cha mẹ hắn đặt cái tên gì thế này Chạm vào gỗ là chết ư Mộc khắc thổ Chẳng lẽ cái người ngoại quốc này mệnh thổ Đứa bắt ra ngẩn người ra Sau đó nhe răng cười nói với cả chiêm mộc tử Tây Mũi Lõ Ờ chiêm đại gia Ờ cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ Giúp đỡ bắt ra ta đây lấy lại thể diện Vừa nói thì hắn vừa lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình nhỏ đưa qua mà nói Ở trên người bắt ra ta cũng chẳng có gì đáng giá Cái bình đựng thuốc hít này Ngài cứ cầm lấy đi Coi như là quà gặp mặt của chiêm đại gia Chiêm mục Tử nhận lấy Nhìn cái bình chỉ to bằng ngón tay cái Ở bên trên viết thơ từ Tranh vẽ thủy mặc Nét vẽ cực kỳ tinh xào Nhìn xuyên qua thành bình Càng thêm tinh tế Đương nhiên là yêu thích không buông tay rồi Triệu chí tài ở bên cạnh Thì dùng tiếng Anh bập bẹ giải thích Tên uh, chim mộc tử tay mũi lõ này Liền nhét cái bình vào trong ngực Vui đến mức dâu đỏ rực cả lên Bước lên ôm chầm lấy đới bắt ra nó một câu tiếng Anh xỉ xà xỉ sổ Ờ Hắn nói gì vậy Cái gì mà ba miếng thịt Có phải bắn tha gầy hay không Đới bắt ra nghe không hiểu sợ mất mặt Dương trí tài ở bên cạnh cười mà nói Đây là tiếng Anh đó Có nghĩa là cảm ơn Ngài dêm đây là đang cảm ơn ông đó Hắn thì chưa từng khách sáo vai như vậy đâu Nếu bắt ra nghe xong cười không khép được miệng Sau đó quay đầu về phía của thục hạ bên cạnh nói Cả người thấy sao Thấy mối quan hệ của bát ra tay cô rộng không hả Cái tên ngoại quốc này còn xưng huynh gọi đệ với cả ta đó Ngoài miệng tuy nói như vậy Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không thoải mái thầm nghĩ trong lòng Mại kiếp, ta tặng hắn quả lớn như vậy Chẳng lẽ hắn không cảm ơn ta được sao Nhưng đáng tiếc cái bình thuốc ít này Là hàng chính tông của Đức Bảo Trai độ Mã thiếu tuyên để lạc khoản Nhìn cái chữ nhỏ kia để biết bao nhiêu chứ Tiếp quá Thấy được đối bắt ra trong lòng có vẻ hơi tiếc rẻ Dương Trí Tài trong lòng nhớ đến cái lưu đồng nhỏ kia Liền chuyển chủ đề hỏi Ờ thế cái lưu đồng nhỏ trước kia của ông đâu rồi Cái lưu đồng đó là bảo bối Sao ta có thể mang theo bên người được Ta giấu ở nhà rồi Lát nữa người theo ta về lấy Ờ nhưng mà Đới bắt ra quay đầu lại nhìn Lâm Kiểu Thúc cười cười mà nói Lời vẫn còn chưa dứt thì chỉ nghe choang một cái Mã chưa tuyết dìu Bạch Thế Bảo từ trong nhà đi ra Bạch Thế Bảo nghe thấy tiếng súng Sợ Lâm Kiểu Thúc gặp phải chuyện không may Khăng khăng bảo Mã chưa tuyết Dì hoắn ta ra xem rốt cuộc có chuyện gì Lúc này Lâm Thu Sinh ở bên cạnh Đỡ lấy Lâm Kiểu Thúc hỏi Kiểu Thúc Ờ cánh tay của Thúc sao không sao đấy chứ Lâm Kiểu Thúc khoát tay nhú mày mà nói Ta không sao May mà không trúng xương Chỉ là vừa rồi kinh động đến Tổ Sư Gia thôi Hả Tổ Sư Gia Hả? Hôm nay cho dù là Thiên Vương Lão Tử đến Thì cũng phải dập đầu lạnh bắt ra ta đó Đới bắt ra ở bên cạnh Dơ ngón tay cái lên cười mà nói Người thấy chưa à Thứ ở trong tay chiêm đại gia đây Không phải là thứ ăn chay đâu Lâm cửu thúc trường mắt Nhìn đới bắt ra mà quát Mại kiếp Người đường đường là người Trung Quốc Dựa vào người ngoại quốc để ra oai Không biết xấu hổ Ngược lại còn lấy làm vinh quang Người còn đem đồ của tổ tiên Bán cho người ngoại quốc để mà đổi đáy bạc Người đúng thật là làm mất hết mặt mũi Của người trong nước mà Nếu bắt ra nghe Lâm Kiểu Thúc mắng mình thì cười nói Ta nhổ vào Nếu bắt ra liếc Lâm Kiểu Thúc một cái cười mà nói Bắt ra ta đây thích bán cái gì thì bán Phá nhà bán đất cũng không đến lượt cái loại ngươi quản đâu Nói bậy Lâm Kiểu Thúc tức giận mà nói Thời buổi này quốc khí suy yếu Dân khí trôi dậy Khí thế của người ngoại lai ngày một tăng cao Bọn chúng mưu đồ trước tiên là lấy mỡ dân Sau đó chiếm đoạt giang sơn xã tắc Ấy vậy mà ngươi Cái đám người ngu ngoại như ngươi Lại không phân biệt được sự gian xảo của người ngoại quốc Ngược lại còn súng bái người ngoại quốc Các người mua những thứ hàng kỳ quái kia Thì đều là những đồ bỏ đi của chúng Rồi các ngươi lại coi chúng như là chân bảo Dùng bảo vật quốc gia của chúng ta để mà đổi lấy Người, các ngươi đúng thật là làm hỏng thuần phong mỹ tục, làm bại hoại dân khí của chúng ta. Các ngươi có biết rằng cái người ngoại quốc đều là mèo chó biến thành. Có thể có thứ gì tốt để cho các ngươi chứ? Các ngươi đem những thứ tổ tiên bao tâm huyết ra để mà đổi lấy. Các ngươi như vậy có khác gì đào mồ quốc mà tổ tiên? Thật là mất hết liêm sỉ mà. Các ngươi chẳng lẽ không sợ hồn phách tổ tiên đến tìm các ngươi sao? Ngươi... Người chém xó vừa vừa thôi Đới bắt ra tức giận mà nói Người còn dám dạy dấu cả đới bắt ra ta sao Dương Trí Tài ở bên cạnh cười cười nói Tổ tiên sớm đã bị chặn dưới đất rồi Còn có thể tìm chúng ta tính sổ được ư Bây giờ là lúc nào rồi chứ Đồ cổ tổ tiên có tốt đến đâu đi nữa Cũng phải bỏ đi thôi Giống như là cái búi tóc thô cạch để cả trăm năm còn cắt được Huống chi là những thứ đồ cổ này Người ngoài có một từ rất hay Gọi là từ thức thời đó Các ngươi phải mau mau thức thời thôi Láo tuyết Lâm kiểu thúc tức giận mà nói Các ngươi Các ngươi chỉ là một nút bại hoại đỡ bắt ra tức giận mà nói bát ra ta thích cạo đầu Người ngoài thích cạo mặt Mỗi người mỗi sở thích Ngươi là cái thá gì Dám ở đây mà dạy dỗ ta sao Dám chọc giận tao ừ Ta sẽ bảo chiêm đại gia bắn người hai phát súng Lời của đới bắt ra vẫn còn chưa dứt Thì bỗng đầu có một tiếng nói xen vào Đúng là lời này ta vẫn còn chưa nghĩ tới bao giờ đó Đó chính là Bạch Thế Bảo Hắn lúc này đang cúi đầu đột nhiên nói một câu như vậy Khiến cho mọi người có chút không hiểu nổi Lời nói vừa rồi của Lâm Kiểu Thúc khiến cho Bạch Thế Bảo nghe mà nổi ra gà Nghĩ lại trước kia mình ham mê cờ bạc Đem đồ của Tổ tiên bán sạch thật là đại nghịch bất đạo Chỉ nghe Bạch Thế Bảo tự nhổ Chúng ta viết chữ từ phải sang trái Người ngoại lai lại từ trái sang phải Chúng ta viết theo hàng dọc Mà sách của người ngoại lai lại viết theo hàng ngang la bàn của chúng ta gọi là Kim Chỉ Nam Người ngoại lai thì lại gọi là Kim Chỉ Bắc Chén trà của chúng ta úp nắp lên trên Chén trà của người ngoại quốc lại úp nắp xuống dưới Mã Châu Tuyết ở bên cạnh nhú mày hỏi Này, ngươi đang nói gì vậy? Bạch Thế Bảo hoàn hồn nói chỉ hóa ra bọn chúng luôn làm trái ngược với chúng ta, có phải không? Hơn 10 năm trước thì liên quan 8 nước tiến vào kinh thành Đốt phá cướp bóc, làm nhục biết bao nhiêu người dân chứ Làm mất bao nhiêu bảo vật của tổ tiên Ta thừa nhận, bản thân ta là kẻ bất tài vô dụng Người ngoài đến thì ta không có dũng khí để mà súng đối súng, đao đối đao Nhưng cái chút liêm sỉ này ta vẫn còn Ta không đọc nhiều sách Nhưng mà những đoạn bình thư trong trả lâu Ta nghe không ít Bọn họ luôn nói là Trời đất vũ trụ Nước ta chính là trung tâm ai Nói rất hay Lâm cửu thúc ở bên cạnh gật đầu mà nói hãy cho một câu Nước ta là trung tâm Bạch thế bảo nói tiếp Bây giờ ta mới hiểu Yến Tử Phi huynh đệ và mã ngũ ra nói chuyện lớn là chuyện gì? Nói đến đây Bạch Thế Bảo ngẩn đầu chắp tay với Lâm Kiểu Thúc nói. Lâm Đạo trưởng, hôm nay ta coi như giác ngộ rồi. Khoan đã. Nhất chẳng đang ở bên cạnh ngẩn ra mà nói. Ngươi vừa nói ai? Yến Tử Phi, mã ngũ ra ư? Lâm Kiểu Thúc hỏi. Sao vậy? Ngươi... Nhất chẳng đang liền chắp tay mà nói Chẳng giấu gì Hai người đó chính là huynh đệ kết nghĩa của ta Mọi người ồ lên kinh ngạc Đới bắt ra ở bên cạnh càng thêm kinh ngạc Đến cầm muốn rớt xuống đất Chỉ nghe Nhất chẳng đang nói tiếp Trước kia thì tại hạ Tắp hương dập đầu Cùng quái tiền mã ngũ ra An khánh thiết toàn tử Vu hồ yến tử bình Thường châu nhất cổ hương Giao long viên long chiêu Ở Nữ Hiệp Thảo Thượng Phi kết nghĩa Kim Lan Là huynh đệ sinh tử Lâm cửu Thúc nghe xong trong lòng tầm nghĩ Chẳng trách mà quyền cước của hắn ta lại lợi hại như vậy Hóa ra hắn cùng với cả Mã Ngu Gia Yến Tử Phi Đều là huynh đệ kết nghĩa Trên người tự nhiên có công phu Sau đó Lâm cửu Thúc chắp tay ôm quyền Coi như xin lỗi chuyện vừa rồi đỡ bắt ra nghe thấy thì lập tức nổi giận Ôi mẹ kiếp Cẩn Định bỏ rơi ta sang một bên sao Các ngươi lại ở đây xứng huynh gọi để hả Chỉ thấy hắn nói với cả Dương Trí Tài Nói thật Cái lư đồng nhỏ kia của ta Có một đôi cơ Vỗ định tách ra bán Nhưng bây giờ mặt mũi lão tử mất hết ở đây rồi Cũng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa Mua một tặng một Ngươi hãy bảo chiêm đại gia Giúp ta chút cân giận này Như vậy cái lư hương còn lại Ta sẽ tặng không cho ngươi Dương Trí Tài cười cười nói Dễ ẹc Bọn chúng vừa rồi ngay cả ta cũng dám mắng Chuyện này sao có thể bỏ qua dễ dàng được Nói xong Dương Trí Tài Ghé tai của chim mục tử thì tầm vài câu Chim mục tử sờ sờ cái đầu chọc lốc của mình Về mặt hiện lên vẻ giận dữ Lại nói người xưa có câu tục ngữ, câm nói mù nghe. Người trước nói giả người sau nghe là thật. Triệu trí tài ở bên tay người ngoại quốc đầu chọc chim mộc tử thổi gió. Nhất thời làm cho lửa giận của người ngoại quốc này bùng lên. Hắn ta dơ lên một khẩu súng lục nhỏ. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào lâm kiểu thúc. Nhìn tư thế này thì thề là phải cho lâm kiểu thúc nếm thử một viên đạn. Nhất chẳng đang mắt tinh thân nhanh. Liền nhảy vọt lên trước mặt của Lâm Kiểu Thúc Nói với cả đối bắt ra Đới bắt ra Chuyện này ta không còn tin Lúc nãy cũng đã nhìn rõ cả rồi Hóa ra ngươi là người bịa ra chuyện để mà lừa ta Đới bắt ra thấy Nhất Chẳng đang trở mặt Lập tức nói Sao Ở trong ngươi giấu một quân bài Ngươi gặp ai liền theo kẻ đó Ngươi đúng là đồ lật lạng đó Ngươi đừng quên rằng là ta là một người mời ngươi tới Sao ngươi lại có thể cắn ngược lại được ta chứ? Nhất chẳng đăng dùng tay chỉ vào Lâm Kiểu Thúc và những người khác nói Mấy vị này có giao tình với cả huynh đệ kết nghĩa của ta Hẳn là cũng là đại nhân vật Là người trọng nghĩa khí Cũng là trách ta vừa rồi có mắt không trọng Đã tin nhầm lời của ngươi Suýt nữa đã làm hỏng danh tiếng nhất chẳng đăng của ta rồi Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh ngẩn người ra nói Huynh đệ Ngươi đây là Nhất chẳng đang quay đầu lại cười nói Vị đạo trưởng Lời nói vừa rồi của ngươi Cũng khiến ta giác ngộ rồi đó Chúng ta đường đường là người Trung Quốc Sao có thể để cho bọn quỷ ngoại quốc Cỡ lên đầu được Chuyện này ngươi nghỉ ngơi đi Để xem ta phế bỏ đồ chơi của tên quỷ ngoại quốc này Đới bắt ra hư lạnh một tiếng nói Vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Người nghĩ một chút công phu tay không bắt mũi của ngươi Có thể chống lại được một viên đạn của chiêm đại gia đây không hả Đừng có rượu mời không uống Lại thích uống rượu phạt Nói rồi đới bắt ra nói với cả chiêm mộc tử chim đại gia nổ súng đi Cho bọn chúng biết cái viên đạn trông như thế nào Dương trí tài ở bên cạnh nghe xong gật đầu với cả chiêm mộc tử Chiêm mộc tử không do dự Dơ cánh tay lên Ngón tay khẽ động, họng súng phun ra lửa, viên đạn bay ra ngoài Bằng Choang Đúng vào lúc này thì một lá bùa đột nhiên bay lên từ giữa không trung Đỡ lấy viên đạn ở giữa không trung Tạo ra một tiếng va chạm trói tai, tué ra những tia lửa Trong nháy mắt thì một tia bùa khác lại lé lên trước mặt của chiêm mộc tử Làm cho đôi mắt xanh quán mờ đi, trói mắt đau đớn Vẫn còn chưa kịp chấp mắt thì tia bùa này lại đột nhiên lé lên, bay thẳng về phía cổ tay của hắn. Chiều Mộc Tử chỉ cảm thấy cổ tay mắt lạnh. cúi đầu nhìn xuống thì cổ tay đã bị một tia bùa này cắt đứt. Bàn tay đứt lìa máu me đầm đìa rơi xuống đất. Ngón tay vẫn còn đang co giật co giật. Mọi người thấy vậy xứng sở đứng đó. Đới bắt ra kinh hãi kêu lên. Hả, tay đứt rồi, đứt ngón tay rồi. Nhất chẳng đang, đang thủ thế, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình. Quay đầu lại, chỉ thấy bạch thế bào đang đứng sau lưng, quần đáo bay phấp phới, hai tay bắt quyết nhắm mắt niệm chú. Ở trước ngực còn có hai lá bùa, giống như là hai con rồng đang bay lượn, quấn quanh người quán. Dưới chân cũng xoáy lên từng trận gió âm. Âm đau sao? Lâm kiểu thúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bạch thế bào thi triển pháp thuật đoạn thần đao. Không khỏi kinh ngạc mà kêu Lâm tu Sinh ở bên cạnh hỏi ở Thúc Thúc Âm đạo là gì vậy Âm đạo là gì vậy Âm đạo còn gọi là phủ đạo Là một loại của quỷ chảm đạo Theo truyền thuyết thì dùng đạo này Có thể diệt quỷ chém thần Là đạo pháp mà đạo phái tiên gia sử dụng đó Lâm Thu Sinh nghe vậy hỏi tiếp Tiên gia ư Là thần tiên nào vậy Lâm Cửu Thúc lắc đầu nói Thiên đạo huyền thuật thì chia làm 10 nhà Một là thần gia lui không thông thần Hai là linh gia thông quỷ đầu âm Ba là tiên gia chỉ kiếm phi tiên Bốn là phong gia tật hành triệu gia Năm là băng gia hàn băng phi xương Sáu là độc gia bồi độc thi pháp Bảy là cổ gia dưỡng trùng tắc cổ Tám là hoan thỉ gia Đạo Nguyên Ngộ nữ, còn chín là Mạc gia thư phủ chính cương, cuối cùng là Vu gia thông thiên bốc quậy. Nói xong thì Lâm Cửu Thúc trong lòng âm thầm kinh ngạc. Theo lý mà nói thì âm dương đạo phái của bọn họ thuộc về linh gia mới đúng. Thế nhưng mà lần trước Bạch Thế Bảo ở Phi Long Sơn trại à, đã dùng hai đoàn đôi hỏa, đó chính là lôi đạo pháp của thần gia. Mà lần này hắn lại thi triển ra âm đao của tiên gia. Chẳng lẽ tổ sư gia của Bạch Thế Bảo Âm dương Pháp Vương đã sớm nắm giữ được pháp thuật của tất cả các đạo phái rồi ư Nghĩ tới đây thì Lâm Kiểu Thúc nhìn về phía lá bùa đang bay lượn ở bên cạnh Bạch Thế Bảo Chỉ thấy bên trên đó viết ba chữ thiên la phủ bằng máu không khỏi chấn động trong lòng Thiên la ư Đây chẳng phải là thiên la du long phủ của bát bộ thiên long ư Lâm Kiểu Thúc đứng bên cạnh âm thầm kinh ngạc Trong khi mà Lâm Kiểu Thúc ở đang đứng kinh ngạc ngây ra đó Thì phía bên kia Đới bắt ra nhìn thấy một bàn tay đứt lìa của chiêm đại gia rơi trên mặt đất Thì sợ đến mức đúng quần nóng lên tẻ cá dao quần Hai chân mềm nhút như bún Môi run rẩy răng đánh vào nhau Giọng run rẩy mà kêu Là yêu Pháp Đây chính thị là yêu Pháp rồi Mấy tên tục hà cũng hoảng sợ Không quan tâm tới đới bắt ra nữa Bỏ mặc hắn trên mặt đất mà chạy mất dạ Chiều mộc tử ôm lấy cánh tay Đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất Đôi mắt màu xanh trở nên đỏ ngầu Triệu chí tài vợ vàng chạy đến đỡ hắn kêu lớn Hay lắm các người Các người ngay cả người ngoại quốc cũng dám đánh Lần này các người chẳng phải tổ ong rồi Để xem ta Ta đi báo quan xong thì bắt các người Cả lũ ngồi ru tủ Rồi, rồi Có gian ở đây chờ đi Bạch Thế Bảo liền quát lớn Muốn chạy sao Để xem ta Cắt gân chân của các người Nói rồi Bạch Thế Bảo lại tế ra thiên la phù trên đỉnh đầu Lá búa kêu vù vù Giống như một thanh đao sắc bén vô song Khoan đã Lâm Cẩu Thúc liền ngăn cản lại nói Giận đã hả rồi Phàm làm việc gì cũng không nên làm quá Thôi Hãy thả cho bọn chúng một con đường sống đi Tên quỷ ngoại quốc kia thì lấy không ít đồ của tổ tiên chúng ta Bây giờ đứt một cánh tay cũng coi như là đáng đời rồi Bạch Thế Bảo nghe xong thì thu pháp quyết lại Rồi nói với cả tên Dương Trí Tài Nói cho người biết Ta ngay đến cả quỷ vương điện cũng đã từng đến Sợ người đi báo quan chắc ấy da được được Lắm miệng cả người cố gắng hãy chờ đấy Dương trí tài vừa hay có cớ liền đỡ chiêm mộc tử quay người bỏ chạy Lúc này chỉ còn lại đối bắt ra Sợ đến mức chân mềm nhũn muốn chạy nhưng không chạy được Quỳ trên mặt đất rồi tự tát vào mặt mình ôm bốp khóc lóc mà cầu xin à, Ta không phải là người Ta đâu phải là người à, Cầu xin các vị tha cho ta Ta trên có mẹ già dưới có trẻ thơ Cả nhà đều dựa vào ta nuôi sống à, Xin cấp vị đó Những người từng trải răng hồ đều biết rằng Đây chỉ là lời cầu xin sao rỗng Thật giả ai mà kiểm chứng Bạch Thế Bảo nghiêm giọng mà nói Cút ngay cho ta Từ nay về sau không được làm ác trong thành này Nếu để ta biết Chắc chắn ta sẽ rút gân chân của người đó Đấy bắt ra nghe xong thì bịch bịch bịch Dập đầu mười mấy cái Vừa lăn vừa bỏ vừa chạy Mã Châu Tuyết ngạc nhiên nói Ơ kìa Sao người lại thả hắn đi dễ dàng như vậy Bạch Tế Bảo nói Cho dù ta giết hắn đi nữa Cũng sẽ có số, vô số người khác thay thế hắn Loại người này trên đời nhiều lắm Chúng ta làm sao mà giết hết được chứ Lần này coi như là để lại hắn một bài học Sau này hắn có làm chuyện sẵn bậy Thì trong lòng cũng sẽ rẻ trừng Không dám dễ dàng làm cản nữa đâu Mã chiêu tuyết nghe xong thì gật đầu Cảm thấy lời của Bạch Thế Bào nói rất là có lý Phía bên kia thì trưởng quầy triệu cũng ngồi bệt ở đó không biết phải làm sao Lão ta trông coi một tiệm thuốc làm sao có thể chạy trốn được Lúc này Vương Trí Trung đi tới Dô tay tát một cái thật mạnh vào mặt của lão mắng Mẹ kiếp lão già Nằm bó nếu không phải là cha ta cứu người Người đã sớm bị sói hoang ăn thịt ở ngoại ô rồi Bây giờ ngươi lại vong ân phụ nghĩa Chạy đi mật báo Đồ khốn nạn Trường quầy chiếu ôm mặt khóc lóc run dẩy mà nói ờ, Cháu à Chuyện này không trách tha được ờ, Cháu biết mà Cái tên đới bát ra kia là lang là sói Ở trong trấn này ai dám chọc uh, giận vào hắn chứ ờ, Mấy năm này ta chống đỡ cái cửa tiệm này đâu dễ dàng gì Lâm cửu thúc bước tới Vỗ vai của vương trí trung nói Thôi ta thấy như vậy đủ rồi Lão ta cũng là bất đắc dĩ thôi Nói rồi thì Lâm Kiểu Thuốc quay sang nói với cả mọi người Mọi người nơi này không nên ở lâu Chúng ta mau mau đi thôi Lúc này thì nhất chẳng đang cũng tiến lên ôm quyền mà nói Các vị Ờ chuyện vừa rồi Thật sự là có nhiều đắc tội Đã trách ta nghe nhầm lời rèm pha Ta ở đây xin lỗi các vị Tiến đới bắt ra kia thì ta không để vào mắt đâu Nhưng mà bây giờ làm người ngoại quốc bị thương như vậy Quan phủ nhất định sẽ truy cứu ờ, Ta cũng không thể ở lại đây lâu được nữa Ngoài ra thì ta cũng đã lâu rồi không gặp mã ngũ ra và yến tử phi huynh đệ ờ, Không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu vậy Bạch tế bào vừa nghe ba chữ mã ngũ ra Thì trong lòng liền có chút không thoải mái Lâm cửa thúc cũng nhìn ra Liền nói xen vào À, Mã Ngũ Gia à, Ông ta đang ở cùng với cả Yến Tử Phi Huynh Tệ Ở chỗ của viên long chiêu núi Giao Long đó Người có thể đến núi Giao Long tìm bọn họ Nhất chẳng đang gật đầu sau đó chắp tay mà nói Cảm ơn các vị Ta sẽ đi thu dọn đồ đạc Rồi đến chỗ của Mã Ngũ Gia bọn họ Nếu sau này có duyên Ngày sau gặp lại Nói rồi quay người trở về thu dọn hành lý Đi đến núi Giao Long Còn lại lúc này thì... Vương Trí Trung ngây người đứng nguyên tại chỗ Ánh mắt có chút ngơ ngác vẻ mặt mở mịt Hiển nhiên không biết phải làm sao Lâm cửu thúc tiến lên hỏi Người có dự định gì không? Ai... Ta chọc giận tiên đới bát ra kia Sau này hắn chắc chắn sẽ tìm ta gây phiền phức Chấn này ta cũng không thể ở lại được nữa Ta quyết định sẽ đưa não lương đi nơi khác Ừm uhm. Vậy đi Kinh Thành đi Bạch Thế Bào ở bên cạnh nói Đậu hũ non của ngươi ở Kinh Thành Chắc chắn bán sẽ rất chạy đó Vương Chí Trung nghe xong Nhất thời vui mừng Suy nghĩ một chút lại nhíu mày ấp úng mà nói Nhưng mà Lộ phí đi được Và chi phí mở cửa hàng ở Kinh Thành Sợ rằng là một số tiền không nhỏ Không còn phải lo lắng tiền bạc đâu Bạch Thế Bào quay đầu nhìn Lão hổ Tiên cười mà nói Lúc trước lão Hồ Huynh tặng ta mấy trăm lượng bạc à, Bị ta giấu ở một ngôi miếu Ta sẽ viết địa chỉ cho ngươi Ngươi có thể lấy mà tiêu dùng Cũng coi như là tiền nghĩa khí Ngươi đã ra tay cứu giúp chúng ta Vương Trí Trung cảm động đến mức sắp khóc Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu liên tục Bạch Thế Bào vội vàng đỡ hắn dậy Rồi viết địa chỉ giấu bạc cho Vương Trí Trung và, và nói Việc này không nên chậm chế Hãy đưa lão nương của ngươi đi nhanh đi Vương Trí Trung hỏi Vậy, vậy còn mấy vị Mấy vị định đi đâu Bạch Thế bào ngẩn người ra Suy nghĩ một chút rồi nói Miu Cương Vương Trí Trung cật đầu không hỏi thêm gì nữa Quỳ xuống dập đầu mấy cái Sau đó quay người rời đi Sau này thì cái vị Vương Trí Trung này Cầm số bạc của Bạch Thế bào Mở một cửa hàng ở Kinh Thành Bán đậu hũ non nổi tiếng Làm người thành thật, nhà nhà đều biết giàu có một phương. Tất nhiên đây đều là chuyện của sau này thôi, tạm thời chúng ta không chắc tới nữa. Lại nói thì nhóm người bạch tế bào cùng với cả đám người rời khỏi tiệm thuốc đi nhanh về phía cổng thành. Cách đó không xa thì hai con chó lớn, trứng trắng và trứng vàng đang nằm ở cổng thành nhìn về phía này. Vừa nhìn thấy Mã Châu Tuyết, chúng nó liền lập tức đứng dậy vui mừng chào tới. Mã Châu Tuyết tiến lên đón, nhìn thấy trứng vàng hoạt bát lông vàng ống à trong lòng tầm nghĩ. Chắc là độc của trứng vàng đã giải được rồi. Vì vậy nàng liền quay sang hỏi Lâm Kiểu Thúc Lâm Đạo Trưởng Các người lấy thuốc giải bằng cách nào vậy Ngoài ra thì nữ nhân độc ác kia đâu rồi Lâm Kiểu Thúc bẻ nói Chuyện này nói ra còn phải cảm ơn Mao Tiểu Phương nữa đó Sao Mao Đạo Trưởng ư Bạch Thế Bảo nghe thấy vậy thì rất là kinh ngạc hỏi Sao vậy Lâm Đạo Trưởng Mao Đạo Trưởng cũng đến đây rồi sao Ờ hiện ông ấy đang ở đâu vậy Chỉ thấy Lâm Tu Sinh ở bên cạnh Nhe răng cười mà nói Sư phụ ta không có đến Nhưng mà ông ấy phái ta đến thay đó Phái người đến thay sao Bạch Thế Bảo có chút không hiểu Nhú mày nhịn không được mà hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Người ta vẫn thường nói Mối mặn từ đâu giấm chua từ đâu Ngươi không tìm chuyện Thì chuyện sẽ tìm đến ngươi Chuyện của đối bắt ra Và người ngoại quốc đầu chọc chiêm mộc tử Vẫn còn chưa xong Một người thì mất mặt Một người thì cột tay Hai món nợ này thì Đều ghi trên đầu của Bạch Thế Bảo Phải nhớ thật kỹ Sao có thể dễ dàng xóa bỏ cho được Đương nhiên chuyện này tạm thời các lại ở đây Sau này không đơn giản như vậy Bây giờ thì nói về nhóm người Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo nghe Lâm kiểu thúc Đột nhiên nói ra phải cảm ơn mao đạo trưởng Nghe mà không hiểu gì cả Chỉ nghe Lâm thu sinh ở bên cạnh sen vào mà nói Sư phụ ta và đồng đạo trưởng đang ở núi Vân Môn Chúng ta mau mau đến đó đi Cả đồng đạo trưởng nữa sao Bạch Thế Bảo nhú mày hỏi Người nói là mai hoa dịch số Đồng Tử Khanh ư Lâm Thu Sinh cật đầu Đúng vậy Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Lão Nương của Vương Trí Trung Là chính là nhận được chỉ thị của Đồng Tử Khanh Đã chặn mình và Lâm Cửu Thúc Ở trên đường Từ đó mới xảy ra một loạt chuyện kỳ quái Như vậy chẳng lẽ những chuyện này Đều đã bị Mao Tử Phương và Đồng Tử Khanh Nhìn thấy trước rồi sao hay là bọn họ bày ra cái trò này nhỉ. Nghĩ vậy thì Bạch Thế Bảo nhìn Lâm Kiều Thúc, chỉ thấy Lâm Kiều Thúc nhíu mày không nói gì, lại nghe Lâm Thu Sinh ở bên cạnh nói với cả mọi người. "Thôi, ở đây không kịp giải thích nhiều, chúng ta vừa đi vừa nói vậy." Bạch Thế Bảo gật đầu nói được, "Chúng ta đi nhanh thôi." Lúc này thì lão hồ tiên gọi Mã Chiêu Thuyết sang một bên nhỏ giọng mà nói. "Này, đại tiểu thư Ờ, tao phải cáo biệt ở đây thôi. mã Triều Tuyết ngạc nhiên mà nói, Hồ Tiên, sao lại vậy? Lão Hồ Tiên dùng móng vuốt dâu, nói, Thì cái tên mai hoa dịch số đồng tử khanh kia, Được mệnh danh là khởi quái đạo nhân, Có thể bói toán cát hung tu luyện đoạn tượng, Tu luyện đoạn tượng và ứng tượng, Lại xung khắc với cả mê đạo của ta. Như vậy thì ta nghĩ rằng chúng ta không nên gặp mặt thì hơn. Ngoài ra ta còn có một số chuyện Muốn nói rõ với cả đại tiểu thư nữa Là chuyện gì Thì đại tiểu thư lần này đi cùng bọn họ Sẽ gặp má khôi nguyên đó Ồ Lại còn có thể gặp được lão ta sao Má trâu tuyết nghe vậy Nhất thời nhú mày lại Hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm Lão hồ tiên bịch một tiếng Quỷ xuống đất mà nói ở nhưng mà đại tiểu thư Xin thứ lỗi cho ta không thể đi cùng với cả cứu tiểu thư được. Giúp tiểu thư báo thủ giết cha, mặc dù là Mã Khôi Nguyên, lão ta thì bất nhân thật đó, nhưng mà cũng từng là ân duy của ta. Nên là ta Nói tới đây thì lão hồ tiên thở dài nói: "Ờ, ta phải đưa Thi của vợ con về thôn Phong Môn an táng. Còn đường sau này thì tiểu thư phải tự mình bảo trọng đó." "Sao thế? Ngươi, ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao?" Mặc dù là Mã Chiêu Tuyết đã nếm trải cái mùi vị người đi nhà trống Nhưng mà lúc này trong lòng vẫn không thấy dễ chịu ở đại tiểu thư ở Lão Hồ Tiên nhất thời không biết nói gì Suy nghĩ một chút rồi lại dặn dò thêm Ờ, bây giờ năm đại đệ tử thập nhất Hôi Hoàng Hồ Bạch Liễu của cha cô Chỉ còn lại có Hôi Hoàng Bạch Tam Tiên thôi Nhưng vẫn không thể xem thường được Ứng đạo bói toán của ta Và thiền đạo của Mãng Tiên đã chết kia Thì lão ta đều có thể mượn dùng đó Cho nên cô hành sự phải cẩn thận mới được Mã Châu Tuyết muốn nói rồi lại thôi Cuối cùng cắn răng gặt đầu Lão Hồ Tiên sau đó dập đầu Rồi đứng dậy đi đến trước mặt của Bạch Thế Bảo quỳ xuống đất Lại Bạch Thế Bảo hay lại rồi nói Ờ Bạch Huynh đấy Đại, đại tiểu thư nhà ta tạm thời giao phó cho ngươi Xin hãy chăm sóc cho tốt cho nàng ấy Bạch Thế Bảo nghe xong ngẩn người ra vội vàng nói hơn này Chuyện này ta sao có thể đảm đương được Lão Hổ Tiên nói Trong số những người ở đây Ta chỉ có giao tình với ngươi thôi Ngươi không chịu giúp ta Ta bảo Thì ta nhờ ai đây Thôi xin hãy giúp ta việc này Ta sẽ cảm kích vô cùng Nói rồi lại muốn dập đầu tiếp Ấy chết Hổ Huỳnh đừng Được rồi, ta đồng ý là được mà Bạch thế bào mềm lòng nhận việc này Lão Hồ Tiên cảm tạ bạch thế bào xong Rồi quay đầu nhìn mã chiêu tuyết Cũng có chút lưu luyến không rời Trong lòng thầm nghĩ Đại tiểu thư Không phải là Hồ Tam Thái gia ta không muốn giúp cô Chỉ là còn có nguyên nhân khác thôi Ta cũng là bất đắc dĩ Mới lửa gạt cô như vậy Nghĩ vậy Lão Hồ Tiên không nói nhiều nữa Quận đuôi lại rồi đi đến vòng tròn đã vẽ Cúi đầu chui xuống đất Bùng một tiếng hóa thành một làn khói dày đặc Rồi biến mất Sau khi Lão Hồ Tiên đi rồi Thì những người còn lại đều phải đến núi Vân Môn Hội họp với cả Mao Tiểu Phương Mã Châu Tuyết đi theo sau mọi người Trong lòng nghĩ tới lời của Lão Hồ Tiên nói Đi theo bọn họ là nàng ta có thể gặp được Mã Khôi Nguyên Nghĩ tới đây thì Mã Chiêu Tuyết vừa căng thẳng vừa tức giận Cũng có chút lo lắng bất an nữa Lúc này thì Bạch Thế Bảo lại hỏi Lâm Thu Sinh Ờ vừa rồi vẫn còn chưa nói hết Ờ vẫn còn chưa nói việc là các người làm sao phá giải được Độc của con mụ linh dao đó Lâm Thu Sinh liền đáp Thật ra đây đều là kế hoạch của sư phụ ta và đồng đạo trưởng đó. Kế sách ư? Bạch Thế Bảo trong lòng giật thót, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị ta đoán trúng rồi sao? Chỉ nghe Lâm Thu Sinh nói, đúng là vậy. Sư phụ ta đã thi triển phong hồn thuật của đạo phái lên người của ta. Phong hồn thuật ư? Đúng vậy. Phong hồn thuật là tạm thời phong ấn ba hồn bảy phách của con người vào trong cơ thể Từ bên ngoài nhìn vào thì người bị phong hồn, không khác gì người chết. Chỉ đem ba hồn bảy phách đều phong ấn ở các vị trí ngực của ta. Người khác không thể phân biệt được ta sống hay chết. Nói trắng ra thì chính là giả chết đó. Giả chết ư? Sau khi con người chết thì mệnh chung cộng với cả tứ đại ngũ quẩn tan rã. Người chết giống như là bị gió đau xẻ thịt, rùa sống lột mai còn trâu sống thì lột ra. Vô cùng đau đớn Ta bị phong hồn không thể ngửi thấy mùi tanh hôi của rượu thịt Tỏi hẹ ngũ tân Nếu không sẽ giống như là bị ngàn đao, băm vằm, hồn phách, ly tán Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói Nhưng Mao Đạo Trưởng sao lại để ngươi mạo hiểm lớn như vậy để giả chết chứ Chỉ để dụ dỗ linh dao đó Lừa nàng tha sao Bạch Thế Bảo nghe càng thêm mơ hồ Lâm Thu Sinh nói Thì chuyện này cũng phải nói một hồi ba chiết Ngươi phải nghe ra từ từ nói Sau đó thì Lâm Thu Sinh đem toàn bộ quá trình của sự việc từ từ mà kể lại Đều biết rằng cái vị cương thi đạo trưởng Mao Tử Phương của Nam Phái có hai đồ đệ Một là người lanh lẹ chính là Lâm Thu Sinh này Còn người còn lại là một người đẩn độn chậm chạp tên là Võ Văn Tài Nguyên nhân của chuyện này chỉ chính là xảy ra ở trên người của sư đệ của Lâm Thu Sinh, Võ Văn Tài. Chẳng là vào đầu tháng 7, thì Mao Tiểu Phương đang chuẩn bị cho hội nghị miêu cương. Trong thời gian này thì Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài luôn đi cùng nhau. Bận rộn đến khuya, mực đen viết thư của Mao Tiểu Phương dùng hết. Mao Tiểu Phương liền bảo Võ Văn Tài đi mua mực đen. Nhưng ai ngờ rằng Võ Văn Tài trên đường về lại đụng phải người này. Thấy người này thì tuổi đã ngoài 60 Tóc nửa đen nửa trắng Mặc một chiếc áo bào màu nâu Đi phía trước của Võ Văn Tài không nhanh không chậm Nghe thấy tiếng người bước phía sau Thì người này liền quay đầu lại nhìn Võ Văn Tài Thấy hắn ta ngốc ngách Ánh mắt liền đảo qua Tiến lên bắt chuyện với Võ Văn Tài Sau câu chuyện phiếm thì Ông lão nói chân mình yếu Đề nghị Võ Văn Tài cống ông ta đi một đoạn Võ Văn Tài thì trung hậu thật thà Thấy ông ta tuổi đã cao liền gật đầu đồng ý Cõng ông ta trên vai đi về phía trước Đi được một lúc thì võ văn tài cảm thấy trên vai nặng chữ Giống như là đang cõng một tảng đá lớn vậy Liền nói Này nhìn ông gầy gầy nhỏ nhỏ Sao nặng thế nhỉ Ông lão khi đó cười nói Trong túi ta toàn tiền thôi Cho nên mới lặng như vậy đó Nói rồi ông lão đem cái túi vai thả xuống trước mặt của võ văn tài Mở ra choán xem Bên trong đẩy áp những tờ bạc trắng bóng Phải đến mấy trăm lượng liền Võ Văn Tài ngạc nhiên mà nói Nửa đêm canh ba Ông mang theo nhiều tiền như vậy làm gì Ông Lão thu túi đeo vai lại Đeo ra sau lưng Hai tay ôm lấy cổ Võ Văn Tài Nhe răng cười nói Thì ta nghe nói Phong Đô Thành đang điều động quan chức Lại còn là rất nhiều vị trí trống Chỉ cần có tiền là có thể bổ nhiệm được. Ờ, ta là đang muốn đến đó mua một chiếc quan âm ti đây. Võ Văn Tài cứ tưởng ông ta đang nói đùa, liền cười nói. Thôi, tôi là người thật tà, không có ý đồ với số bạc này của ông đâu. Ông cần gì phải biết chuyện lừa ta như vậy. Cái chuyện này ta nghe sư phụ nói qua rồi. Âm tào thì đều dùng là tiền của người chết, nhưng âm ông, ông cầm tiền của dương gian... Làm sao đến Quỷ Thành mua quan được chứ Ông lão ngạc nhiên mà nói À ah, Ai nói đây là tiền của Dương Gian Nói rồi ông ta lại théo, Tháo túi vai xuống Cho Võ Văn Tài xem kỹ à, Không biết từ lúc nào Bị ông ta tráo đổi Ở bên trong giờ đây toàn là giấy vàng mã Quái nhỉ Ông là người biến hóa sao Võ Văn Tài cười nói Ta nói rồi Ta không có ý đồ gì với số tiền của ông đâu Hạ tất phải biên hóa chiêu đùa ta như vậy Mà nói thật thì nếu là ta Ta sẽ nói rằng là dùng bạc mua chức quan huyện Như vậy là còn có người tin đó Ông lão mẹ nói Cái này người không hiểu rồi Quan của Dương Thế chỉ làm được một đời Không bằng quan âm lâu dài Ta đây đã dốc hết vốn liếng Đầu tư gia nghiệp bán hết gia sản Cuối cùng là treo cộ tự tử Điều là vì cái chức quan âm ty này đó. Võ Văn Tài nghe xong cảm thấy rất kỳ quái. Lưng nặng chiếu hai chân run dày. Bước đi không nổi nữa. Hắn liên tục kêu đau lưng. Ông lão quay đầu nhìn lại. À, đã để cho Võ Văn Tài cống đi rất xa rồi. Ông lão liền nhảy xuống nghe răng cười nói. Ngươi tiểu tử này đủ chung đủ họng. Nói rồi lại ngẩn đầu nhìn về phía trước chắp tay mà nói Được rồi Ở đây không xa nữa à, Ta chẳng có gì báo đáp Cho ngươi tiền Ngươi cũng chẳng tiêu được à, Chi mà người ta nói cho ngươi biết một chuyện Được không Võ Văn Tài sao bóp bỏ vai đau nhức của mình hỏi Là chuyện gì Ông lão nhìn xung quanh nhỏ giọng mà nói chỉ cái chuyện âm Tào bây giờ đang điều động đó Sao Chỉ chuyện này thôi ư Ờ, chỉ chuyện này thôi. Võ Văn Tài lắc đầu nói, Ờ, uh, ta chưa hiểu lắm. Thì là ngươi mau về nhà, đốt chút tiền giấy vàng mã cho người nhà của ngươi, để cho bọn họ có thể mua được chức quan ở âm Tào Ờ, uh, không những có thể miễn chịu khổ hình, mà sau này âm Tào có thêm người, cũng có người chê trở có phải không hả? Võ Văn Tài nghe xong cảm thấy kỳ quái lắm, gãi đầu tự nhổ. Ta thì đâu còn người thân thích, chỉ có mối sư phụ ông ấy còn sống, ngươi bảo ta đốt giấy cho ai chứ?" Lúc này Võ Văn Tài đầu lên, ông lão kia đã biến mất không thấy tăm hơi từ lúc nào. Võ Văn Tài cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, xung quanh lúc này tối đen như mực không phân biệt được phương hướng. À, hắn liền dứt khoát đi theo đường cũ quay trở về. Đi chọn hơn một canh giờ thì mới quay trở lại được. Mao Tiểu Phương đang ở trong phòng đợi mực viết Mãi không thấy võ văn tài trở về Đã định mở cửa đi tìm thì lại đụng phải võ văn tài ở cửa Chỉ thấy võ văn tài xoa vai bưng hai nghiên mực đi vào Mao Tiểu Phương nhìn thấy ấn đường của võ văn tài đen kịt Trên cổ còn có một vết hẳn đen nhất thời nhớ mày mà hỏi Này, ngươi vừa rồi gặp người nào có phải không? Lại nói thì cái chuyện của Võ Văn Tài sao có thể giấu được Mao Tiểu Phương chứ Quỷ khí sông đầu ấn đường đen kịt Chính là điểm báo hung hiển hiện ở trên mặt hắn Võ Văn Tài toàn thân đau nhức Vừa so bóp bả vai Vừa đem toàn bộ sự việc kể lại Nghe xong thì Mao Tiểu Phương tặc lưỡi mắng Đường đêm cõng quỷ Người thật là to gan mà Quỷ, quỷ sao Võ Văn Tài lầm bầm Tại tại con thấy hắn tuổi tác đã cao Có lòng tốt Cộng hắn một đoạn đường Nhưng ai ngờ hắn lại là quỷ Nhưng mà cõng thì cũng đã cõng rồi Con đây chẳng phải bị ngan trở về rồi sao Còn cãi sao Ma tử phương tiến lên Bảo võ văn tài cởi áo ra Chỉ thấy sau lưng hắn thì một mảng bầm tím Giống như là ên hình người vậy Ma tử phương kêu lên Nhìn đi Quỷ khí đã xâm nhập cơ thể rồi Nếu không nhanh chóng rút ra Thì nửa đời sau của ngươi Phải nằm trên giường mà ăn cơm đó Lâm Thu Sinh bên cạnh cười hì hì nói Sư phụ à Con đoán chắc là Văn Tài gặp phải nữ quỷ rồi Nếu không hắn đâu có lòng tốt à, Tranh nhau đi cõng người ta như thế chứ Võ Văn Tài nghe xong sắc mặt trầm xuống Tức giận lắm Muốn cầm ghế bên cạnh đánh cho Lâm Thu Sinh Nhưng cánh tay lại nặng như chỉ không tài nào nhấc lên được Mao tử phương nghiêm rộng bảo quát Các người im ngay đi Còn có tâm trạng mà đùa dỡn sao Mau đi lấy cho ta bút son mực đen Cho thêm nhiều chu sa nữa Lại lấy thêm mấy cái lọ đến đây Lâm thu sinh hỏi Lấy lọ làm gì sư phụ Mao tử phương nhú mày quát Còn không mau đi hỏi nhiều làm gì Lâm Tu Sinh không dám hỏi nhiều nữa, quay người chạy đi chuẩn bị. Lâm Tu Sinh động tác nhanh nhẹ. trong nháy mắt thì tay trái xách hai cái vỏ, tay phải bưng nghiên mực đã mài xong, còn miệng thì ngậm mấy lá bùa. Tay kẹp cây bút lông đứng trước mặt Mao Tử Phương. Mao Tử Phương liếc qua tay của Lâm Tu Sinh, sau đó cầm lấy bút son chấm mực chu sa cầm mấy lá bùa, viết thần hỏa phù. Sau đó thúc dục âm hỏa đốt lên Tiếp đó thì Mao Tiểu Phương vỗ mấy lá bùa Vào lưng của Võ Văn Tài Rồi lại úp mấy cái vò lên trên lưng của hắn Giống như là rác hơi vậy Khử hỏa rút độc Làm như vậy mấy lần Thì Mao Tiểu Vương mệt đến mức mồ hôi đầm đìa Quỷ khí bám trên lưng của Võ Văn Tài Đã bị hút hết vào trong vò Cái vết bầm tím cũng dần dần nhạt đi rồi Võ Văn Tài lắc lắc bả vai Toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn điều Ma tổ phương bảo võ văn tài mặc quần áo vào Còn bản thân ông ta thì ngồi trên ghế tức giận mà mắng Các người theo ta học đạo đã ba năm trời rồi Sao còn không phân biệt được người và quỷ chứ Tục ngữ có câu nói Người cõng quỷ như đội núi Chỉ riêng cái luồng quỷ khí này cũng đủ để chết ngươi Ngươi đúng là có sức mà không biết dùng đó May mà con quỷ kia không có ý hại chết ngươi Võ Văn Tài cúi đầu không dám lên tiếng Lâm Thu Sinh bên cạnh nói xen vào Ờ sư phụ Văn Tài nói rằng con quỷ kia muốn dùng tiền mua một chiếc quan ở âm phụ Chuyện này là thật hay giả vậy Sao? Mao Tổ Phương tức giận mà nói Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi mua một chiếc quan quỷ ư? Ta thấy ngươi sống đủ rồi đó Quan quỷ này không phải người phạm có thể làm được đâu Ngươi không nghe con quỷ kia nói sao? Phải chết trước thì mới được đó. Lâm tu Sinh nhai răng cười mà nói. Ôi, vậy thì thôi. À, chúng ta không chuốc lấy phiền phức này làm gì. Đúng lúc này thì từ ngoài cửa đột nhiên bay vào một con bồ câu màu xám. Trên miệng của nó thì ngậm một bông hoa mai khô héo. Vỗ cánh đậu trên bàn chấp chấp mắt nhìn mọi người. Lâm tu Sinh liền kêu lên. Ồ. Là bồ câu sám của đồng đạo trưởng đây rồi Nói rồi bước tới rút tờ giấy trên chân của con bồ câu ra Nhìn thấy ở bên trên dùng mực son viết Thiên số định kỳ môn phá Động hào quái thiên phong cấu Lâm Thu Sinh không hiểu ý nghĩa Đưa cho Mao Tiểu Phương hỏi Sư phụ, thầy xem đây là cái gì Mao Tiểu Phương nhận lấy nhú mày nhìn trong phòng một hồi Sau đó giật mình vội vàng nói với Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài Màu chúng ta thu dọn đồ đạc Đi đến núi vân môn nhanh Lâm thu sinh ngạc nhiên mà nói Sư phụ Chúng ta không đi miêu cương nữa sao Màu tử phương nhíu chặt lông mày vẻ mặt nghiêm túc Lâm thu sinh không dám họ nói nhiều nữa Liền vỗ vai võ văn tải nói Này, Chắc xảy ra chuyện lớn gì rồi Đừng gây ra đó nữa Màu thu dọn đồ đạc đi Nói rồi hai người vội vàng thu dọn đồ đạc Gói ghém hành lý đi theo Mao Tiểu Phương suốt đêm đến núi Vân Môn Mấy ngày sau thì ba thầy trò đến núi Vân Môn Mao Tiểu Phương nhớ Rằng là đồng tử Khanh có trồng một rừng hoa mai dưới chân núi Vân Môn Nhưng lúc này trước mắt lại là một mảng cây cối chơi chuỗi Cành lá đều đã rụng hết Mao Tiểu Phương nhìn mà hoàng khuất thầm nghĩ Một rừng hoa mai tốt đẹp như vậy sao lại thành ra như thế này nhỉ Sau đó ông ta dẫn Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài vội vàng lên núi Ở lưng trường núi thì có một căn nhà tranh Trước cửa nhà tranh đang đứng một người Người này lưng gù mặc một chiếc áo đạm bảo màu nâu xanh Khuôn mặt gầy gò gỏ má cao sống mũi và hốc mắt đều hóp lại Tướng màu không đẹp có chút hơi xấu xí Ông ta chính là Mai Hoa Dịch Số Đồng Tử Khanh Đồng tử khanh vừa nhìn thấy thầy trò Mao Tổ Phương lên núi, liền vội vàng dẫn bọn họ vào trong nhà. Trong nhà bài trí cực kỳ đơn sơ, một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày mấy cảnh mai khô héo. Mao Tổ Phương hai tay chấp trước ngược, làm một cái đạo lễ nói. Đồng huynh, ta nhận được tin liền vội vàng đến đây đó. Người, người cứ qua đây xem trước đi đã. Đồng tử khanh gắt lời Mao Tổ Phương. Rồi kéo ông ta đi đến, đến trước bàn Dừng tay chỉ mấy cảnh mai khô trên bàn mà nói Quẻ tượng chưa động Vị bói này Trời phạt ta 300 gốc mai đó <cười> Xem đi Quẻ tượng chưa động Vị bói quẻ này Mà trời phạt ta 300 gốc mai đó Mao Tổ Phương ngạc nhiên mà nói Đây là chỉ đây là quẻ tượng Thiên phong cấu đó Thiên phong cấu Đồng tử Khanh chỉ tay Dùng tay chỉ quay tượng ở trên bàn mà nói Ngươi xem đi Chủ quẻ này là quẻ tốn Quẻ tượng là gió Khắc quẻ là quẻ càn Quẻ tượng là trời Tục xưng là thiên hạ hiếu phong Tương xung Ngũ dương nhất âm Bất năng trường kiểu Tứ hào động Thiên hạ động Thiên hạ bất an độ Thiên hạ bất an ư Mao tử phương ngần gửi ra Rồi lại dùng thay chỉ cảnh mai gãy kia mà nói Nhưng nhất âm này là chỉ cái gì Đồng tử khanh nói Chỉ tề liên sơn đó Hả Mao tử phương kinh ngạc đứng đó không nói gì Chỉ nghe đồng tử khanh ở bên cạnh nói Quẻ tượng này ta khởi thế Gọi là vạn quái Bây giờ là giờ mão Nhất âm này là từ hướng Đông Nam và tới Là hạ quái tốn vị Rồi lại thêm càn một Tốn năm Và giờ máu bốn Lấy 6 rồi à, Cầu hào động được 4 Quẻ tượng chính là tứ hào động Hạ quái là tốn tốn chủ Hạ quái là tốn chủ hành nhân Bởi tam cửu hào động Tốn biến thành khảm quái Khảm là phương Bắc Từ đó có thể đoán được là tướng Đông Nam có người Sau đó đi về phía Bắc mà bất mạng đó Ý của ông nói là Thế Liên Sơn đã chết ở phương Bắc sao? Đồng Tử Khanh gật đầu mà nói Đúng vậy Quái dĩ ngôn kỳ tính Hào dĩ ngôn kỳ tình Quẻ này chỉ chân bất giả Vậy, vậy ai là hung thủ? Đồng Tử Khanh lắc đầu Mao Tử Phương cúi đầu không nói Một lúc sau lại hỏi Vậy theo ông thấy Bây giờ phải làm sao Thì phải lập tức dừng hội nghị mưu cương lần này thôi Đồng Tử Khanh nói Từ quẻ tượng xem Thì hiện tại là thiên địa hỗn loạn Âm dương đều biến Vạn quái này bói thiên địa Dương gian âm sự Quẻ tượng xem à, Nhất âm nhi động ngũ dương Đã là vạn quái như vậy Nhất âm này có thể chỉ là phong đô quỷ thành đó Nếu như là âm tào có biến chỉ chỉ sợ là một trong những người chủ nghị phái chúng ta Sẽ rơi vào vòng xoáy này thôi Là ai? Là Mao Xuân Lâm Kiều Thúc đó Mao tổ Phương vội vàng nói Nhưng hắn ta không phải là âm tàu minh hành đại ban sao? Thì đúng vậy Chính vì hắn ở quỷ ti nhậm trước Cho nên mới bị lưu lụy đó Vậy ừ Không được, phải bảo vệ hắn thôi. Mau Tử Phương không nghĩ ngợi nhiều vội vàng nói. Hắn là người của chủ nghị phái chúng ta, chúng ta nhất định phải bảo vệ đó. Đồng Tử Khanh gật đầu, sau đó lại dùng tay động một quẻ ở trong quẻ tượng. Mau Tử Phương hỏi, đây là ý gì? Là biến quái. Biến quái ư? Ờ, hào động này cũng có ý là ý biến quái. Đồng Tử Khanh nói. Chuyện này chưa thành định cục Thì có động ắt có biến Hào động động Thì biến thành hào âm Hào âm động thì biến thành hào dương Hào biến quái tắc biến Người xem đi Quẻ can vừa rồi trừ tứ hào động Hào dương biến hào âm Thì tức là quẻ thiên phong cấu Nếu như chúng ta Theo hào từ trong quái Có thể đoán quẻ càn này là Tiềm long vật trục Tìm long vật dụng ư. Đúng vậy. Ý là thời cơ chưa tới. Hiện tại không thể vọng động. Đồng tử Khanh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà hào động cũng có thể sinh biến. Có thể biến khắc. Quẻ tượng vừa rồi thì kiểu nhị hào động. Thượng càn vi thể. Hạ càn vi dụ. Vốn là tỉ hòa chi quái. Nhưng kiểu nhị hào động. Lại biến thành quẻ thiên hòa đồng nhân. Quẻ này là đại hung động. Mao Tử Phương vội vàng nói Vậy phải hóa giải như thế nào Hiện tại tế Liên Xôn đã chết Chúng ta nhất định phải cứu Lâm Kiều Thúc Nếu không chủ nghị phái không đủ người Mao tiểu Phương gật đầu đồng ý Đồng Tử Khanh nói tiếp Hôm trước thì ta có tính toán rồi Ở cách núi này 30 dặm về phía nam Có một hộ gia đình Có hai mẹ con Người con họ Vương Hôm nay bị quỷ tinh quan tài quấn thân Mệnh bất kiểu ý à, Ta có thể dùng kế để hai người bọn họ Đến đây hóa giải tai họa cho lâm kiểu thúc Sau đó đồng tử khanh nhìn võ văn tài nói Sư điệt Chắc là phải làm phiền ngươi Đi trấn Nam Sơn Tìm một lão phụ say đậu hú Gặp mặt rồi Thì nói với bà ấy là có vị đạo nhân họ đồng khởi quái Bói quẻ ở trà lâu phía Đông Thành Võ văn tài gật đầu đồng ý Sau đó đồng tử khanh lại nói với cả Mao Tiểu Phương Ngoài ra còn có một việc Cần phải để cho Đệ tử của ngờ Ông Lâm Thu Sinh hiến thân tế Pháp đó Hiến thân nữa Đồng tử khanh hỏi Lâm Thu Sinh Hiến điệt Người có sợ chết không Lâm Thu Sinh nhắc miệng Vừa định trả lời liền quay đầu nhìn Mao Tiểu Phương Nửa đùa nửa thật mà nói Ờ đương nhiên là không sợ rồi Chết càng tốt Sư phụ lúc đó sẽ đốt tiền cho ta Để ta được mua một chiếc quan ở giấy âm ti Ngay vậy Mao Tiểu Phương trừng mắt nhìn hắn Quay sang hỏi Đồng huynh Ngươi ý định làm gì Đồng tử Khanh nói Thì quẻ tượng thiên phong cấu này Hiện ngũ dương nhất âm Âm chính là một tử môn Cần phải có người đến bổ khuyết Nếu không quái bất thành quái Nhất định sẽ có người thương vong Ý của ngươi là Đổng Tử Khanh cười mà nói, là để cho đệ tử của ngươi Lâm Thu Sinh giả chết đến bổ cái tử môn này mà. Ờ, Ma đạo trưởng, nam phái các người có thuật giả chết có phải không? Lại nói quay trở lại vào lúc này Sau khi nghe Lâm Thu Sinh kể đến đây Bạch Thế Bảo mới hiểu ra mọi chuyện Chẳng trách mà lúc đó nghe Toàn chân Phái Thất Tử Trường Xuân nói Hội nghị Miu Cương đột nhiên bị gián đoạn Hóa ra nguồn gốc là từ do Đồng Tử Khanh Là hội nghị Miu Cương đột nhiên bị gián đoạn Hóa ra nguồn gốc là do Đồng Tử Khanh Vì vậy lúc này Bạch Thế Bảo lại hỏi Sau đó thì như thế nào? Lúc này thì mọi người cũng đang đi về phía Bắc, đã đi được hơn 10 dặm rồi. Lâm tu Sinh ngẩn đầu nhìn sắc trời, mây đen lúc này răng kín giống như sắp mưa, ngột ngạt khó thở. Chỉ thấy hắn rụt vai nói tiếp. Thì sau đó, sư phụ ta thi triển phong hồn thuật lên người của ta. Người ta thường nói rằng là thân tử ngũ đại khổ. Sau khi con người chết, ba hồn muốn tiêu tán, thân thể giống như trải qua ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ. Đại khốc hình. Quả thực là khổ không thể tả đó. Bạch Thế Bảo liền hỏi. Thân tử ngũ đại khổ là cái gì? Thì người chết lúc ban đầu. Hồn phách tiêu tán. Ba hồn phi thăng. Thân thể không đau đớn. Nhưng bảy phách sau khi rời thể. Lại giống như là cực hình vậy. Lâm cửa thúc ở bên cạnh giải thích thêm. Đầu tiên thân thể sẽ cảm thấy như là bị... Vạn đau cắt thịt Chịu khổ lăng trì Đây gọi là kim khổ Tiếp theo thì thân thể dần dần cứng đờ Giống như chúng kịch độc Toàn thân đau nhức Đây gọi là mộc khổ Sau đó sẽ xuất hiện thi ban Giống như là bị tạt axit vậy Thân thể thối giữa đau đớn Đây gọi là thủy thổ Tiếp đó thì toàn thân như là bị lửa thiêu đốt Nước ở trong cơ thể bị rút cạn Thân thể như lửa đốt Đây gọi là hỏa khổ Cuối cùng là thân thể từng tấc từng tấc nứt vỡ Mỗi một tấc xương thịt đều hóa thành hạt cát Thân chịu khổ hình nứt nứt thể Thân thể phong hóa Dùng tay chạm vào hóa thành cho bụi Đây gọi là thổ khổ Hà, Những điều này Bạch Thế Bảo nghe xong thì ngây cả người Toàn thân run dày trong lòng thầm nghĩ May mà mỗi lần tẩu âm Chỉ là ba hồn xuất khiếu Chứ cái khổ bảy phách ly thể này Nghĩ thôi cũng đã chẳng dám nghĩ Lâm Thu Sinh bên cạnh cười mà nói Nhưng mà cũng may mắn Là cái phong hồn thuật này của sư phụ ta Chỉ dính phải cái kim khổ mà thôi Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói Nhưng mà như vậy cũng phải chịu ngán đau vạn quá Người thường làm sao có thể chịu nổi chứ Thì cũng chỉ đau một lúc thôi mà Lâm Thu Sinh giải thích Lúc mà ta mới chết giả đó Thân như vạn quả Sinh ra phẫn nộ lắm Nhưng mà sau một lát thì ba hồn bảy phách của ta đều tụ tập ở ngực Liền không biết đau đớn nữa Bạch kế bảo lại hỏi Nhưng tại sao phải tụ tập ba hồn bảy phách ở ngực chứ Lâm thu sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết À cũng có thể ở chỗ khác được Lâm kiểu thúc ở bên cạnh sen vào giải thích Cái này phải xem người chết kiếp trước đầu thai như thế nào. Kiếp trước ư? Bạch Thế Bảo hỏi. Uh, cái này lại càng khó hiểu rồi. Uh, có gì thì Lâm Đạo Trưởng nói thử xem sao. Lâm Kiểu Thúc đáp. Muốn phân biệt được tướng kiếp trước chỉ có thể xem sau khi người chết thôi. Sau khi người ta chết đi thì toàn thân sẽ lạnh như băng. Nhưng Duy trì có một chỗ phát nhiệt. Phạm là người chạm vào thi thể người chết Liền có thể cảm nhận được kiếp trước chi đạo của người chết đó Cảm nhận như thế nào chứ? Lâm tu sinh bèn hỏi Ờ cái này ta cũng không biết Ờ kiểu thúc nói thử xem xem Truyền thụ một chút cũng được Lâm cửu thúc đầu tiên là ngẩn người ra Sau đó cười cười mà nói Nếu như là Mao Tiểu Phương không nói cho ngươi Thôi thì ta cũng liền đơn giản giảng giải cho ngươi nghe Không dám nói là truyền thủ Đạo phái gọi hiện tượng này là lục đạo luân hồi Nếu như là lòng bàn chân của người chết phát nhiệt Vậy kiếp trước của hắn chính là địa ngục đạo Đầu gối phát nhiệt thì kiếp trước là xúc sinh đạo Còn ở bụng mà phát nhiệt thì kiếp trước là quỷ đạo Còn ngực phát nhiệt là nhân đạo Mi tâm phát nhiệt thì kiếp trước là thiên đạo Còn đỉnh đầu phát nhiệt là tu la đạo Kiếp trước nhất định là người vãng sinh Phật đạo Nhưng mà Lâm kiểu thúc dừng lại một chút rồi nói tiếp à, Có một số cao tăng Phật môn và đạo trưởng đạo phái Bọn họ sau khi chết thì tụ tập linh huyết toàn thân Thân thể mềm mại như bông, sắc mặt hồng hào Tỏa ra cái mùi đàn hương Tạo hóa viên tịch hoặc là vũ hóa phi thăng Thân thể bọn họ không tìm thấy chỗ nóng đâu Chút tinh huyết kia điều hóa thành xá lợi tử hoặc là xá lợi hoa. Bạch Thế Bảo trước đây nghe sư vụ Trương Bù từng nói. Trong miệng quỷ có oán khí gọi là quỷ xá lợi. Nuốt vào có thể tăng tuổi thọ. Vậy thì người chết đi tinh huyết hóa thành xá lợi tử có tác dụng gì chứ? Nghĩ vậy, Bạch Thế Bảo liên hỏi Lâm cửu Thúc một câu. Lâm Kiểu Thúc liền giải thích rằng là xá lợi tử là khí huyết hồn tinh. Cũng gọi là Linh Xá Lợi Tự nhiên là so với quỷ Xá Lợi thì khó tìm hơn Linh Nguy sẽ càng lợi hại hơn Vật này trăm năm mới có một người hóa thành Thường là vật Linh Bảo Trấn Miếu Hoặc là Trấn trấn Bảo Quán Bạch Tế Bảo nghe xong trầm tư Một lúc sau thì Bạch Tế Bảo lại hỏi Lâm Thu Sinh Này, thế người đã bị thi thuật Sao lại chạy đến ở trong rừng gặp Linh Giao làm gì? Lâm Thu Sinh lắc đầu liên tục mà nói kỹ thuật thì thuật này không phải lúc đó có hiệu lực đâu Ta theo lời dặn dò của đồng đạo trưởng Ban đêm đến trong rừng ngồi thiền Chờ giả chết đến bổ sung tử môn trên khỏe tượng của đồng đạo trưởng Ai ngờ khi ta vừa ngồi xuống không lâu Liền mơ hồ nghe thấy có tiếng nam nữ cười đùa Là tiếng của Linh Giao ơ Ờ Ta len lén ẩn thân nhìn thấy một hòa thượng đầu trọc đang ôm một cô gái tóc dài từ xa đi tới ta nhìn kỹ thì không ngờ cô gái đó lại chính là đại đổ đệ của ma tổ Linh giaoo lúc trước ở mưu cương thì chúng ta đã từng gặp mặt rồi tự nhiên ta nhận ra ta nghe tên hòa thượng kia nói rằng là bọn họ muốn thiền cái gì mà hoan hỷ Phật ta khi đó cảm thấy tò mò lắm liền lên lén đi theo sau bọn họ kết quả ngơ đoán thử xem ta nhìn thấy bọn họ Nào thì cởi quần áo, rồi trốn trong rừng ấn ấn ai ái, làm cái chuyện đó đó. Bảy tế bào đột nhiên nhớ ra lúc trước khi mà Lam Tâm Nhi mắng Linh Giao là hồ ly tinh, là quyến rú sư phụ người ta. Không ngờ rằng ngay cả đến hòa thượng đầu trọc thì ả ta cũng chẳng tha. Sau đó thì như thế nào? Linh Giao tại sao lại phát hiện ra người thế? À thì ta vốn là định trêu chọc bọn họ một chút trộm quần áo của bọn chúng đi Nhưng khi ta lấy quần áo của Linh Giao Thì đột nhiên lại bị rơi xuống đất Ba gói giấy và một tờ giấy da hiêu Mã trêu tuyết nghe đến đây Thì nhất thời nhíu mày lại Dùng tay sờ sờ ngực không nói gì Lâm kiểu thúc hỏi Giấy da hiêu gì Thì lúc đó mở ra xem Thấy bên trên viết cái gì mà Ma tổ cáo biệt Phía sau thì chưa kịp nhìn rõ. Chỉ nghe hòa thượng kia kêu lên thảm thiết rồi. Sau đó ta vội vàng nhét giấy ra và coi giấy vào trong ngực. Tào đầu nhìn về phía bọn họ. Người đoán thử xem. Linh dao lại giết chết tên hòa thượng. Ta nhìn rõ ràng. Sau đó nàng ta dùng sợi dây thừng trói chặt chân hòa thượng rồi treo ngược lên cây. Dùng ngón tay chọc một lỗ ở trên búc của hắn. Rồi cho máu chảy ra dòng dòng. Bạch Thế Bào kinh ngạc mà nói Nàng ta là muốn dùng hòa thượng này để mà luyện đọc Cái đó ta cũng không biết Nhưng mà lúc đó đột nhiên ta cảm thấy đầu váng mắt hoa Sợ là làm lỡ đại sự mà sư phụ và đồng đạo trưởng giao phó liền vội vàng đứng dậy bỏ chạy Nhưng ai ngờ chạy được mấy bước thì tim ngừng đập ta liền gắt đi Khi tỉnh lại thì ta đã ở trong một hang động Chuyện giữ chừng như thế nào thì ta hoàn toàn không biết gì cả Mã Châu Tuyết ở phía sau nhìn Lâm Thu Sinh kể thao thao bất tuyệt Trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ tiểu tử này đã cứu trứng vàng của ta sao Chỉ nghe Lâm Thu Sinh nói tiếp Khi mà ta tỉnh lại thì nhìn thấy trong động tràn ngập bọ cạp đọc Ở xa có một con cáo Con cáo già Đang dùng đuôi quét loạn xạ Hắt tung cái đám bọ cạp lên trời đến kịch cả một mạng Trong lòng lúc đó kinh ngạc lắm Ta nhìn sang thì thấy kiểu thúc và linh dao đang đấu pháp ở đó Ta vừa thấy là kiểu thúc liền muốn tiến lên giúp đỡ lúc lọi khắp ở người Thì vừa hay phát hiện ra lá bùa đả hồn phổ mà sư phụ đã tặng cho ta Bùa chú này đánh vào người thì ba hồn không ổn định Nhưng mà lâu ngày thì chu sa đã nhặt màu Không còn linh nghiệm lắm Thế là ta cố gắng lê bước đi Chân quét bọ cạp nhanh chóng đi vòng ra đằng sau linh dao Đánh ra một lá bùa Linh Giao hoảng hút né tránh, rối loạn thân hình đã bị kiều thúc đánh một trưởng, liền bỏ lại chúng ta mang theo vết thương mà bỏ chạy đó. Bạch Thế Bảo nghĩ mãi mà không hiểu, không biết đây là nằm trong kế hoạch của Đồng Tử Khanh hay chỉ là sự trùng hợp. Linh Giao tại sao lại không giết Lâm Thu Sinh, ngược lại còn chun hắn ở trong quan tài chứ. Lúc này Mã Chiêu Tuyết ở đằng sau hỏi. Vậy giải độc bằng cách nào? Lâm Thu Sinh cười nói Thì không ngờ ba gói giấy mà ta tìm thấy trong quần áo của Linh Giao Lại chính là thuốc giải Thế mới may mắn Bạch kế bảo nghe xong kinh hãi Nói Nhưng sao ngươi biết gói đó không phải là thuốc độc Nếu là thuốc độc chẳng phải là À không sao Lâm Thu Sinh quay đầu chỉ vào con chó lớn trứng vàng cười mà nói Thì ta cho nó thử trước một ít Nói đến đây thì con chó lớn trứng vàng ở phía sau Không biết có linh cảm gì mà liền cắn ống quần của Lâm Thu Sinh Sủa gâu gâu, cũng không biết là cảm ơn hay là tức giận nữa Bạch Thế Bảo lúc này quay qua nhìn sắc mặt của mã chiêu tuyết u ám Liền vợ vàng ho khan khụ khụ Vậy, vậy mảnh giấy dai hiêu đâu rồi Lâm Thu Sinh lắc đầu nói Ờ, không biết ta làm mất từ lúc nào rồi Trời ạ, cái đồ quan trọng như vậy sao lại làm mất được Ma Tổ là sư phụ của Linh Giao Bên trên đó chắc chắn là có bí mật gì đó Bạch Thế Bảo cảm thấy có chút đáng tiếc À đúng rồi, kiểu thúc Thúc vẫn chưa uống gói thuốc giải có phải không Lâm Thu Sinh đột nhiên nhớ ra Lấy từ trong ngực ra gói thuốc giải cuối cùng đưa cho Lâm Kiểu Thúc Lâm Kiểu Thúc nhận lấy Lấy túi nước từ trong túi đeo vai Đổ thuốc vào trong túi nước lắc lắc rồi uống. Bạch tế bào cúi đầu nhìn hai tay của mình. Hai bàn tay có chút xanh nhạt, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngứa nhưng đã hết xương rồi, cũng yên tâm thầm nghĩ. May quá, dù sao đôi tay này cũng coi như giữ lại được rồi.